Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, trung cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhiệm vụ thăm dò này Lam Hiên Vũ cảm thấy thật sự không tính quá khó khăn. Bọn hắn có cơ giáp thiên dực, coi như là chiến đấu tại trong vũ trụ cũng không phải không được, mà nhiệm vụ này chủ yếu là vì thăm dò. Như vậy, chỉ cần có thể lẫn vào mặt ngoài tinh cầu là được rồi. Già Lam Hải Tặc chứ ư, chuyện này cũng không phải chưa từng làm. Một chốt là, lần trước đi tới tinh cầu tội ác là có đường môn duy trì chiến hạm đường môn có đăng ký với hải tặc bọn hắn mới có thể xuôi gió xuôi nước tiến vào nhưng lần này thì sao chiến hạm bọn hắn không phải là không có lúc trước cái tàu chiến hạm kia của đường môn bây giờ còn tại đây mà lại đường trần hoa có thời gian liền sẽ tiến hành một chút cải tạo thăng cấp chiến hạm mặc dù nhỏ đi một chút nhưng trên một chút ba mươi mấy người cũng không phải là không thể ở bên trong nó còn lái chiến hạm bọn hắn vẫn là có thể dù sao chiến hạm bay lượn tại trong vũ trụ cơ bản đều dựa vào định vị tọa độ vấn đề duy nhất liền là thân phận hải tặc. Chiếc chiến hạm này của bọn hắn ban đầu ở tinh cầu tội ác đã được cho vào sổ đen, học viện chắc chắn sẽ không giúp đỡ bọn hắn. Dù sao bọn hắn vẫn là học viên ngoại viện, đối với lớp thực nghiệm tinh chiến, học viện đã cho ưu đãi rất lớn, không có khả năng lại giúp bọn hắn đi hoàn thành nhiệm vụ, vậy còn tính là khảo nghiệm gì? Học viện không được, có bị pháp nào lấy được thân phận hải tặc đây? Khóe miệng Lam Hiên Vũ hơi nhếch lên, nhớ tới một vị người quen, mở ra hồn đạo máy truyền tin, tìm tới tên Đặng Bắc, hắn gọi tới. Rất nhanh, một bên khác tiếp thông thông tin bên trong truyền đến âm thanh có chút giọng nghi ngờ. Lam Hiên Vũ ư? Lam Hiên Vũ cười ha ha nói, đúng vậy, đội trưởng là ta, đã lâu không gặp, gần nhất ngài thế nào? Đặng Bác có chút lãnh đạm mà nói, còn tạm được. Còn có, ta cũng không phải đội trưởng của ngươi, ngươi đừng gọi ta như vậy, ta sợ ngươi lại lừa ta. Lam Hiên Vũ cười nói, đội trưởng ngài cái này không đúng nha, chuyện này đều đi qua mấy năm rồi, mà lại lúc trước kia không phải cũng là tình huống đặc thù ư? Chúng ta cũng là bị học viện ép, ngài là đại nhân không chấp tiểu nhân nữa chứ. Cùng mấy hài tử chúng ta so đo cái gì chứ? Đặng Bác kém chút một hơi không khủng lên. Các ngươi đó là hài tử bình thường ư? Bắt cóc ta, bắt cóc chiến hạm, cuối cùng còn ép buộc đường môn ngay cả chiến hạm đều đưa cho người. Đây là chuyện hài tử có thể làm sao? Đặng Bác tức giận, có chuyện gì nói đi, không có chuyện ta liền đi ăn đây. Lam Hiên Vũ nói, là có chút việc, đội trưởng, chúng ta gần đây trở thành đấu thiên giả, mà lại thành lập một cái chiến đội đấu thiên giả. Dự định xác nhận một chút nhiệm vụ chiến đội, nhưng ngài cũng biết, chiến đội là cần tài trợ, bằng không thì rất khó thành hình. Chiến hạm chúng ta bây giờ có mặc dù nhỏ một chút, nhưng gom góp cũng có thể dùng. Nhưng nhiệm vụ chúng ta lần này cần một chút trợ giúp về mặt thân phận, không biết ngài có thể vì chúng ta để Đường Môn giúp chúng ta một tay không?" Đặng Bác sừng sốt một chút, "Các ngươi thành lập chiến đội Đấu Thiên Giả ư?" Lam Hiên Vũ nói ra. "Đúng vậy nha, gọi chiến đội Tam Thập Tam Thiên Dực, đều là các bạn học lớp thực nghiệm tinh chiến chúng ta, ta vẫn là lớp trưởng, cũng xem như chiến đội đội trưởng." Đặng Bác trầm mặc một chút nói, "Ngươi chờ ta đáp lời đi, ta đi hỏi một chút." Nói xong, hắn liền dập máy thông tin. Lam Hiên Vũ sờ mũi một cái, hắn giống như có chút thù vật nha, Bạch Tú Tú liền đứng ở bên cạnh hắn, người ta có thể không mang thù ư, ngươi quên là thế nào đối với người ta đúng không? Lam Hiên Vũ nói, ngươi nói xem, Đường Môn sẽ giúp chúng ta không? Nhiệm vụ chiến đội này, nếu như không có thế lực lớn trợ giúp, sợ là chúng ta bây giờ căn bản xác nhận không được, chủ yếu là các phương diện tái nguyên không cho phép chúng ta đi tham dự, chỉ có thể tham dự nhiệm vụ cá nhân, nhưng nhiệm vụ cá nhân như lần trước ở Tinh Cầu Long Nguyên lại quá ít, nhiệm vụ như ở Tinh Cầu Long Nguyên hoàn thành một lần liền không lại mở ra. Bạch tú tú nói, ta cảm thấy Đường môn sẽ đáp ứng. Dù sao Đường môn cùng Học viện Sử lai khác chúng ta quan hệ tốt, mà lại tiềm lực của chúng ta bọn hắn hẳn là biết đến. Thời gian không dài, thông tin Đặng bác liền gọi trở về. Lam Hiên Vũ hỏi, đội trưởng thế nào rồi? Đặng bác nói, lãnh đạo chúng ta muốn gặp ngươi, ngươi tới Đường môn một chuyến đi. Lam Hiên Vũ nói, được rồi, hiện tại luôn ư? Đặng bác nói, liên hiện tại đi, lãnh đạo đang ở đây, biết Đường môn đi như thế nào chưa? Ta đã biết, ta đến sẽ liên hệ tổ trưởng. Quay đầu nhìn về phía Bạch Tú Tú, Lam Hiên Vũ nói, đừng môn để cho ta đi một chuyến. Hẳn là có hy vọng, nhưng ta đoán chừng bọn hắn sẽ đưa ra một vài điều kiện cùng yêu cầu. Bạch Tú Tú nói, để ta đi theo ngươi. Lam Hiên Vũ gật gật đầu nói, cũng tốt, chúng ta cùng một chỗ. Hắn trở lại vẫn đang thấy bọn họ tranh nhau thứ tự thứ mấy. Lam Hiên Vũ nói, được rồi, chớ ồn ào, trước tiên đều trở về chỉnh đốn đi. Xác định nhiệm vụ ta sẽ thông chi mọi người. Bảo trì máy truyền tin thông suốt, ta thứ tám, ta mới là thứ tám ngươi chết đi. Đinh Chắc Hàm cùng băng Thiên Lương vẫn tại nơi đó tranh đấu, Lam Hiên Vũ không khỏi đập phỗ trán. Thứ mây có trọng yếu như vậy ư? Được rồi, ngược lại ta là thủ dực. Hai người có muốn đánh một trận không? Người nào thắng người đó là thứ tám. Băng Thiên Lương nói, được ta đồng ý. Đinh Chắc Hàm không chịu, ta mặc kệ. Đơn đấu mà nói, Đinh Chắc Hàm khẳng định không phải đối thủ của băng Thiên Lương. Hắn là hồn sư hệ không chế, do đấu băng Thiên Lương là cường công thêm mẫn công là quá bị thua thiệt. Nhưng muốn nói thực lực tổng hợp, hắn cũng đúng là không kém gì băng Thiên Lương. Ra khỏi trung tâm nhiệm vụ. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú trực tiếp lái xe rời đi học viện đi tới đường môn. Trừ học viện sử lai khác ra, tổng bộ đường môn là kiến trúc lớn nhất bên bờ hải thần hồ. Bọn hắn đều tới học viện nhiều năm như vậy, tự nhiên là biết. Chỉ bất quá đám bọn hắn một mực không có chân chính đi tới đường môn mà thôi. Xa xa, cửa lớn rộng rãi của đường môn đã ở trong tầm mắt. Xe đến cửa chính bị ngăn lại, Lam Hiên Vũ liên hệ Đặng Bác. Rất nhanh, Đặng Bác từ bên trong đi ra, xác nhận thân phận của bọn hắn. Lúc này mới lái xe vào đường môn, tiến vào cửa lớn đường môn. Đầu tiên đập vào mi mắt là một pho tượng to lớn. Đó là một pho tượng đá, tướng mạo thanh niên tuấn tú, cầm trong tay hoàng kim tam xo kích, tóc dài rối tung tại sau lưng. Pho tượng cao tới hơn 20 mét, sau lưng kiến trúc hiện lên hình nửa vòng tròn, phảng phất đều là bối cảnh của bức tượng. Đọc thuộc lòng qua lịch sử Đường Môn Lam Hiên Vũ tự nhiên biết, pho tượng này chính là tiên tổ tạo dựng Đường Môn ba vạn năm trước, chính là Hải Thần Đường Tam, một đời truyền kỳ đại năng, Đường Môn Tuyệt Học đều là vị ấy sáng tạo. Tại thời đại kia, vô luận là Đường Môn cùng học viện sử lai khác đều là truyền thuyết của vị này còn có truyền thuyết có nói một đời sử lai khắc thất quái kia cuối cùng đều chứng đạo thành thần cũng là từ trước tới nay số lượng thành thần nhiều nhất nhưng duy nhất có thể khảo chứng chính là đường tam đúng là thành thần đồng bạn của vị ấy có thành thần hay không thì mỗi người nói một kiểu nhưng dù như thế nào tại trong lịch sử đường môn không có bất kỳ một vị nhân vật nào tầm quan trọng có thể so sánh với vị này tại đặng bác dẫn dắt xe ngừng tại mặt bên bãi đỗ xe lam hiên vũ cùng bạch tú tú xuống xe được đặng bác dẫn đầu đi đến hướng trong tổng bộ đường môn tầm mắt đặng bác thỉnh thoảng nhìn về phía hắn mấy năm không thấy, đặng bác cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng lam hiên vũ cùng bạch tú tú biến hóa lại là tương đối không nhỏ. bọn hắn đều đã lớn rồi, lam hiên vũ càng thêm anh tuấn thẳng tắp, bạch tú tú thì càng là ôn nhu xúc động lòng người. mặc dù cũng còn mang theo vài phần thiếu niên ngây thơ, nhưng ánh mắt càng ngày càng kiên nghị. không thể nghi ngờ, hai người này đều là thiên kiêu chi tử. đặng bác cũng hiểu rõ, đệ tử như lam hiên vũ cùng bạch tú tú, tương lai đều nhất định là sẽ tiến vào nội viện tương lai khác. mà đệ tử nội viện, vị nào không phải là đại nhân vật trong tương lai. Cho nên hắn mặc dù đối với chuyện ban đầu vẫn như cũ có chút canh cánh trong lòng, nhưng cũng không đến mức lại căm thù bọn hắn, Lam Hiên Vũ hỏi dò, "Đội trưởng, có thể lộ ra chút thái độ đường môn bên này hay không?" Đặng Bắc liếc mắt nhìn hắn nói, "Cái này ngươi cụ thể nói cùng lãnh đạo đi, ta cảm thấy lãnh đạo tương đối hứng thú. Chiến đội đấu thiên giả Sử Lai khác các ngươi, Đường môn chúng ta ban đầu cũng đầu tư không ít, kỳ thật, cũng cùng đầu tư vào học viện các ngươi cũng không có gì khác biệt, chẳng qua là đổi loại thuyết pháp mà thôi. Sử Lai khác cùng Đường môn, vốn chính là một thể. Ta hiểu được Lam Hiên Vũ trong lòng lập tức ổn định lại. Học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn, mặc dù một cái là học viện, một cái là tông môn, nhưng quan hệ lẫn nhau đã mật thiết tới trình độ tự như một thể. Trên thực tế, học viện không có khả năng vĩnh viễn giữ lại học viên, trừ phi là ở lại trường dạy học. Như vậy, học viện tốt nghiệp Sử Lai Khắc đều đi nơi nào, nhất là đệ tử tốt nghiệp từ nội viện, ngoại trừ ở lại trường ra, phần lớn đều tiến vào Đường Môn, mà không phải đến thế lực khác. Cũng có số ít lựa chọn tiến vào quân đội hoặc là gia nhập thế lực khác, chẳng qua là ít càng thêm ít mà thôi. Tựa như truyền linh tháp học viện bồi dưỡng ra được tinh anh nhân tài cũng đều là gia nhập truyền linh tháp cũng nguyên nhân chính là như thế lam hiên vũ mới nghĩ đến tìm kiếm đường môn tới tiến hành giúp đỡ cao ốc tổng bộ đường môn kiểu dáng xưa cũ cơ bản đều là kết cấu bằng đá cái này cùng kiến trúc hiện đại phần lớn đều là kim loại kết cấu hoàn toàn khác biệt trong đại lâu kiên cố khắp nơi đều thấy một chút bức họa điêu khắc tại trên vách đá đây đều là đồ cổ ít nhất đều là lịch sử mấy ngàn năm mà đường môn đối với việc bảo hộ này đều làm rất tốt bên trên phòng khách to lớn của tổng bộ là mái vòm là một vài bức hoa văn, chẳng qua là nhìn lướt qua, Lam Hiên Vũ liền biết này chút hoa văn này là giảng thuật tình tiết ra sao. Đó là vạn năm trước, học viện Sử Lai Khắc cùng Đường Môn bị Thánh Linh giáo phá hủy. Một đời Sử Lai Khắc thất quái kia đã trùng kiến học viện, một lần nữa chấn hưng Đường Môn. Đoạn lịch sử này tại hiện đại cũng rất nổi danh. Hiện tại Hải Thần Hồ liền là từ một lần kia được tạo ra. Đường Môn cùng học viện Sử Lai Khắc hiện tại cũng đều là từ lần trùng kiến kia. Tại thời đại kia, môn chủ Đường Môn cùng Hải Thần các chủ học viện Sử Lai Khắc là một người ngay cả bức tượng Long Hoàng đấu la Đường Vũ Lân tại Quảng trường Sử Lai Khắc cũng là kỷ niệm vị này. Đặng Bác không có cho bọn hắn thời gian tán thưởng chút di tích cổ này, mang theo bọn hắn hướng đi đến một cái thông đạo, sau đó lên bậc thang. Nơi này không có thang máy, đều là cầu thang truyền thống nhất. Liên thêm lên hai tầng, mang theo bọn hắn đi vào một cái phòng khách. Trên mặt đất là thảm xưa cũ, phòng khách không lớn, chỉ có sáu ghế sofa làm thành hình vòng cung. ở giữa ghế sofa có cái bàn nhỏ. Đặng Bác nói: các ngươi trước ngồi chờ, ta đi hướng lãnh đạo hồi báo. Nói xong, hắn liền đi. Lam Hiên Vũ nhìn chung quanh một chút, cũng yên lặng cảm thụ một chút năng lượng ba động cùng khí tức nơi này. Những cái vách đá kia tự hồ tự nhiên liền che giấu lấy tất cả, tinh thần lực của hắn cũng không cách nào cảm ứng được nơi xa quá. Từ tòa cao ốc tổng bộ này liền có thể khắc sâu cảm nhận được nội tình Đường Môn. Không hề nghi ngờ, đây chỉ là Đường Môn lộ ra một phần rất nhỏ ở ngoài mặt mà thôi. Phải biết, Đường Môn có thể là người cầm đầu chấp trưởng hồn đạo khoa học kỹ thuật liên bang. Nơi này tất cả kiểu dáng xưa cũ, cũng là vì kỷ niệm lịch sử mà thôi. Thời gian không dài, cửa mở, đặng bác bồi tiếp một người từ bên ngoài đi vào lam hiên vũ cùng bạch tú tú vội vàng đứng người lên mà khi bọn hắn thấy rõ người tới là ai cũng không khỏi giật này cả mình đường miểu mỉm cười nói ngồi đi đừng khách khí đường môn cùng học viện sử lai khác vốn chính là người một nhà đúng vậy vị lãnh đạo trong miệng hắn được đặng bác mời tới rõ ràng là phó điện chủ đấu la điện một đời cường giả thần cấp đường miểu lam hiên vũ vội vàng hướng đường miểu hành lễ tiền bối làm sao phiền toái ngài đích thân đến đây đường miểu cười nói không tự mình đến sao được Lớp thí nghiệm thứ nhất của học viện Sử Lai Khắc Nha. Ta biết một chút, các ngươi đăng ký chiến đội gọi là Tam thập tam Thiên Dực, đúng không? Tên không sai chứ? Lam Hiên Vũ trong lòng giật mình. Cái tên chiến đội này của bọn hắn nhưng là vừa mới vừa đăng ký, Đường Miểu vậy mà liền đã biết. Đường Miểu lần nữa đưa ra bàn tay làm ra động tác ấn xuống, để bọn hắn ngồi xuống. Chính mình đi đến bên trong một ghế sofa ngồi xuống. Đường Miểu đi thẳng vào vấn đề nói, ý nghĩ của Nguyên Đẳng Bác đã nói cho ta biết, trên nguyên tắc, Đường môn nguyện ý giúp đỡ cho các ngươi. Thế nhưng, Đường môn cũng có quy tắc Đường môn không biết các ngươi có hiểu rõ hay không. Chiến đội đầu thiên giả muốn có được đường môn ủng hộ. Sau khi tất cả thành viên đi qua chúng ta xét duyệt, đều nhất định phải gia nhập đường môn mới được trở thành đệ tử đường môn chúng ta. Gia nhập đường môn ư? Lam Hiên Vũ sửng sốt một chút. Đối với gia nhập đường môn hắn cũng không có cái gì gạt bỏ. Đang tương phản chính là hắn đối với đường môn có hảo cảm cực lớn. Hảo cảm này là thế nào mà tới? Lúc trước hắn mang theo đồng bạn bắt cóc đặng bác dĩ nhiên là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn là mạo nguy hiểm nhất định. Lấy chiến hạm ép buộc. Kỳ thật cũng là vì đằng sau có thể đổi lấy càng nhiều lợi ích, cũng không có thật sự mong muốn thăm ô một tàu chiến hạm. Hắn khi đó cũng cho rằng không có khả năng. Sau khi ngày nghỉ trở về, hắn dùng lý lẽ tranh thủ lợi ích cho mình, lại không nghĩ rằng kết quả tốt hơn ngoài ý liệu. Đường môn chẳng những không có trách cứ hắn, ngược lại thật sự đem chiến hạm đưa cho bọn hắn. Đây là đại khí bực nào? Càng có thể nhìn ra đường môn cùng học viện sử lai khác quan hệ là tốt bao nhiêu. đừng miểu mỉm cười nói: có vấn đề ư? Kỳ thật đối với học viên của sử lai khác mà nói gia nhập Đường môn cùng người bình thường nhận đãi ngộ là không giống nhau. Lam Hiên Vũ sững sờ, có cái gì không giống chứ? Đừng miểu nói, đầu tiên là tự do. Mặc dù các ngươi gia nhập Đường môn, nhưng Đường môn cũng sẽ không hạn chế tự do của các ngươi, cũng sẽ không cưỡng chế để cho các ngươi đi làm cái gì, chỉ là đơn thuần treo một cái danh hiệu Đường môn, chỉ muốn các ngươi đối với bên ngoài thừa nhận chính mình là đệ tử Đường môn là được rồi. Hạn chế duy nhất là không thể lại vào thêm những tổ chức khác, ví như loại hình truyền linh tháp, chiến thần điện, nhưng cho dù các ngươi lựa chọn tòng quân đều không có bất cứ vấn đề gì thứ hai các ngươi có thể có được đường môn toàn lực ủng hộ ví như ủng hộ đoàn đội đấu thiên giả các ngươi tại đường môn duy trì các ngươi nhất định có thể trưởng thành càng nhanh còn có các ngươi có khả năng tại trung tâm trao đổi đường môn tiến hành trao đổi sử dụng huy chương sử lai khác tiến hành trao đổi cũng không có vấn đề gì đường môn chúng ta có chút đồ tốt là sử lai khác các ngươi đều không có nha đường môn tuyệt học các ngươi cũng có thể tùy ý học tập lam hiên vũ nháy nháy mắt cái này nghe tựa hồ có chút quá tốt rồi chỉ có quyền lợi không có nghĩa vụ chẳng qua là Tại sao có thể có loại chuyện tốt bánh từ trên trời rớt xuống như vậy?" Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi, "Không có cần chúng ta đi làm gì ư?" Đương Miểu nói, "Trừ phi là tông môn đến thời điểm sinh tử tồn vong, cần phải các ngươi cứu viện, cùng với tại bất kỳ nơi nào đụng phải đệ tử Đường Môn cầu viện thì phải cứu viện, chỉ như vậy thôi liền không có cái quy định gì. Dĩ nhiên, các ngươi làm tất cả phải tuân thủ luật pháp, bằng không mà nói, chấp pháp điện Đường Môn cũng sẽ có hành động đối với các ngươi." Lông mày Lam Hiên Vũ cau lại, điều kiện quá tốt, ngược lại khiến cho hắn càng là có chút do dự. Đương Miểu mỉm cười nói, Có phải cảm thấy điều kiện quá tốt hay không? Có chút cảm giác không thực tế chứ gì? Lam Hiên Vũ theo bản năng nhẹ gật đầu Đừng miểu mỉm cười nói Đó là bởi vì các ngươi cũng không để ý gì tới đường muôn cùng học viện Sử lai khác làm một nhà Quan hệ đến tục cùng đến trình độ nào Trên thực tế, ngươi có khả năng suy nghĩ như thế này Đường muôn cùng học viện Sử lai khác vốn chính là một cái chỉnh thể Một cái chỉnh thể không thể chia cắt Là hai cái bộ môn cùng nhau trông coi Tại trong lịch sử, đường muôn cùng học viện Sử lai khác đều phân biệt xuất hiện qua tình huống suy sụp. Liên là tại dưới tình huống hai bên cùng ủng hộ mới có thể đi đến bây giờ, cho nên đám tiền bối sớm liền đã xác định cả hai chúng ta là làm một thể, chỉ bất quá thời điểm đối ngoại vẫn là hai cái tổ chức khác biệt mà thôi. Dù sao Đường Muôn cùng Học viện Sử Lai Khắc đơn thể đều quá cường đại, dĩ nhiên Liên Bang tự nhiên là biết quan hệ giữa chúng ta, chỉ bất quá cũng sẽ không công khai đối ngoại mà thôi. Nếu không phải Đường Muôn cùng Sử Lai Khắc có quan hệ như vậy, Thành Sử Lai Khắc có thể giống bây giờ là dạng tự trị này ư? Có thể thủy chung trông coi Vĩnh Hằng chi thụ là tài nguyên cường đại nhất toàn Liên Bang ư? cũng là bởi vì liên bang cũng không có bất kỳ biện pháp nào với chúng ta một cái chỉnh thể hai bộ phận không thể chia cắt câu nói này đối với lam hiên vũ kích thích rất cường liệt khiến cho hắn gần như là trong nhé mắt mở to hai mắt nhìn đường miều tiếp tục nói tại trong lịch sử đường môn cùng học viện sử lai khác không chỉ một lần là một vị lãnh tụ đồng thời thống soái hai thế lực lớn ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được không lam hiên vũ có chút ngây ngốc nhẹ gật đầu cùng bạch tú tú bên người liếc nhau ta hiểu được tiền bối chẳng qua là ngài nói lên điều kiện đối với chúng ta mà nói thật sự là quá tốt Cho nên ta mới có chút cảm thấy không thực tế, Đường Miểu cười ha ha nói, dĩ nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều có thể có được đãi ngộ đến như vậy, bởi vì các ngươi khác biệt, các ngươi tương lai cơ hồ là khẳng định có thể tiến nhập nội viện, ta cho ra điều kiện, đều là nhằm vào đệ tử nội viện, các bạn học của Nguyên nếu như đều tiến nhập nội viện, tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Nếu như chẳng qua là tốt nghiệp ngoại viện, gia nhập đường môn đãi ngộ cũng không giống nhau. Khi đó, bọn hắn liền cần làm một chút phục vụ cho tông môn, cho nên ta còn có một cái đề nghị, sẽ khiến lựa chọn của các ngươi trở nên càng dễ dàng một chút. Xin mời ngài nói, Lam Hiên Vũ nghiêm túc lắng nghe, Đường Miểu nói: "Bên trong lớp các ngươi, ta coi trọng nhất liền là bảy người, ngươi, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Đường Vũ Cách, Tiền Lỗi, Lưu Phong cùng Nguyên Ân Huy Huy, chỉ cần bảy người các ngươi chịu gia nhập Đường môn, liền có thể để Tam thập tam thiên dực các ngươi thu hoạch được Đường môn duy trì. Ta vừa rồi nói điều kiện, đối với bảy người các ngươi đều hữu hiệu, dù cho tương lai các ngươi không thể tiến vào nội viện cũng hữu hiệu giống vậy. Những người khác trước tiên có thể không gia nhập Đường môn, hoặc là có mang tính lựa chọn gia nhập." bọn hắn tương lai nếu là tiến nhập nội viện như vậy đã ngộ liền giống như các ngươi không tiến vào được nội viện lựa chọn gia nhập đường môn cần làm một chút nghĩa vụ cho đường môn chưa lựa chọn gia nhập chỉ cần rời khỏi tam thập tam thiên dực các ngươi là có thể trên thực tế khi tiến nhập nội viện cùng các ngươi tiếp tục tại cùng một chỗ cũng sẽ không có khả năng tiếp tục cùng các ngươi tại cùng một cái chiến đội đấu thiên giả lam hiên vũ bị đường miểu nói thật sự có chút sương sờ vị đại năng thần cấp này cơ hồ là suy nghĩ khắp nơi vì bọn họ đường miểu nói không sai chỉ là bảy người bọn hắn vậy là đủ rồi Những người khác trước tiên không gia nhập Đường môn, tương lai thi vào nội viện lại thêm vào cũng không muộn, khi đó cũng đồng dạng sẽ không nhận hạn chế, ngược lại chiến đội bọn hắn cũng có thể hưởng thụ được Đường môn duy trì. Những người khác tạm thời không gia nhập không hề có một chút vấn đề, có thể nói, suy nghĩ Đường môn đối với ủng hộ cho bọn hắn rất chu toàn, hoàn toàn là đứng tại góc độ của bọn hắn tới nghĩ. Đừng nói Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú, ngay cả Đặng Bác nghe đều có chút ngẩn người. Đây là tình huống như thế nào? Đãi Ngộ này cũng thật sự là quá tốt đi. Đường Miểu nói, cơ bản liền là những thứ này các ngươi cũng không phải vội trả lời ta, có thể đi về hỏi sư trưởng các ngươi, chính mình cũng làm cân nhắc một chút. sau khi suy nghĩ kỹ càng trực tiếp liên hệ đặng bác là được, hắn sẽ làm thủ tục cho các ngươi. các ngươi cũng tính là người quen, nếu như các ngươi chưa tới chọn gia nhập, hắn chính là người liên lạc của các ngươi, đồng thời cũng là người phục vụ chiến đội các ngươi của đường môn bên này. tạ ơn đường tiền bối. mắt thấy đường miểu đã đứng người lên, lam hiên vũ cùng bạch tú tú cũng vội vàng đứng lên theo. đường miểu nói: tốt rồi, vậy cứ như thế đi, ta không tiễn các ngươi. đặng bác, ngươi thay ta đưa bọn hắn ra. Một mực đến cửa Đường môn, ánh mắt Đặng Bác có chút u oán, Lam Hiên Vũ cũng còn cảm giác được có chút không thực tế. Lam Hiên Vũ quay đầu hướng bên người Bạch Tú Tú hỏi: "Tú Tú, ngươi thấy thế nào?" Bạch Tú Tú một bên tự hỏi vừa nói: "Ta cảm thấy Đường môn vô cùng xem trọng chúng ta, Tự hồ là muốn đầu tư đối với chúng ta." Lam Hiên Vũ trong lòng hơi động, đúng vậy, hắn cũng có loại cảm giác này. Đầu tư ư? Xem ra bọn hắn cũng cho là chúng ta nhất định có thể tiến nhập nội viện. Nói thật, ta thật sự mong muốn sớm một chút tiến vào nội viện nhìn một chút. Nội viện đến tụ cùng là cái dạng gì, vì cái gì tất cả thế lực bên ngoài đối với nội viện Sử Lai khác đều có tán thưởng to lớn như thế. Bạch Tu Tu khẽ mỉm cười nói, chúng ta nhất định có thể tiến nhập nội viện. Ừ, đối với điểm này, Lam Hiên Vũ đồng dạng vô cùng tin tưởng. Trở lại học viện, Lam Hiên Vũ không có trước tiên không cùng đồng bạn chia sẻ kết quả lần này đi tới đường môn, mà là trực tiếp tìm được Đường Chấn Hoa, hắn muốn trước tiên hướng lão sư hỏi một chút, đừng miểu cho ra điều kiện là bọn hắn có khả năng đáp ứng. Sau khi nghe hắn giảng giải, Đường Chấn Hoa trực tiếp cấp ra đáp án khẳng định. Học viện Sử Lai khác cùng Đường Môn quan hệ trong đó đúng là cực kỳ mật thiết. Biết vì cái gì Đường Môn sẽ cho ra đãi ngộ như thế này? Vì cái gì? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Đường Chấn Hoa chỉ chỉ vận mệnh Chi Hoàn trên tay hắn. Bởi vì cái này, vận mệnh Chi Hoàn ư? Lam Hiên Vũ trong nháy mắt nghĩ tới điều gì? Ý của ngài là nói? Đường Chấn Hoa nói, tuyệt đối với không nên xem thường lực ảnh hưởng phái sinh mệnh học tại Sử Lai khác hoặc là tại toàn liên bang. Nếu như bên ngoài biết em lại là người thừa kế phái sinh bệnh học, như vậy vô luận đến bất kỳ nơi nào em cũng sẽ có được quy cách lễ ngộ cao nhất. Phái sinh mệnh học đại biểu không phải là cái quần thể đơn giản như vậy, mà là đại biểu cho có được cấp độ nghiên cứu cao nhất về sinh mệnh, cùng với sinh mệnh lực cao nhất của vĩnh hằng chi thụ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, các em liền là người thừa kế vĩnh hằng chi thụ, làm hiên vũ như có điều suy nghĩ nói. Cho nên ý của ngài là, đây là đường môn hy vọng thông qua giúp đỡ đối với chúng ta mà lấy lòng đối với phái sinh mệnh học ư? Đường Trấn Hoa nói, có khả năng nói như vậy, nhưng còn chưa hoàn chỉnh. Đối với đường môn mà nói, đây là một công nhiều việc bọn hắn đồng thời cũng nhìn chúng tiềm năng mấy người các em, có khả năng đoán được chính là tương lai các em tại sử lai Khắc nhất định sẽ là nhân tài rất ưu tú, thậm chí lại là người cạnh tranh sử lai Khắc thất quái đời sau. Nếu như các em thật sự có thể trở thành một đời sử lai Khắc thất quái mới, vậy đừng môn coi như là thật sự là chúng mánh. Sử lai Khắc thất quái ư? Cái tên này lam hiên vũ dĩ nhiên nghe qua, chỉ có học viên rất mạnh ở các trường đại học viện sử lai Khắc, đồng thời làm ra công hiến chắc tuyệt đỉnh tiêm mới có thể có được dạng tên gọi này. Sử lai khác thất quái đời thứ nhất, liên là hải thần đường tam xuất lĩnh. Giống vị Long Hoàng Đấu La tại quảng trường Sử Lai Khắc, cũng đã từng là một đời lãnh tụ Sử Lai Khắc thất quái, còn có người sáng lập truyền linh tháp Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo, cũng là một trong một đời Sử Lai Khắc thất quái. Có thể nghĩ, cái danh sưng Sử Lai Khắc thất quái này, tại toàn bộ liên bang mà nói có địa vị cao thượng như thế nào. Chỉ bất quá cái danh sưng này cho dù là tại học viện Sử Lai Khắc đều rất ít cho ra, cũng không là mỗi một thời đại đều có thất quái, chỉ có những người cực kỳ ưu tú mới có thể trở thành một trong thất quái. Sử Lai Khắc thất quái cũng chỉ có thể thuộc về học viện Sử Lai Khắc cùng với đường môn mỗi một thời đại sử lai khác thất quái có thể nói đều là đại biểu cho vinh quang sử lai khác cũng là anh hùng của học viện sử lai khác làm hiên vũ tò mò hỏi lão sư vậy bây giờ có sử lai khác thất quái không ánh mắt cũng không nhịn được trở nên có chút phấn khởi đường chấn hoa vậy mà nói bọn hắn có tư cách trong tương lai tranh đoạt sử lai khác thất quái đời sau điều này làm cho hắn rất hưng phấn đây chính là sử lai khác thất quái cơ đấy nếu như nói tất cả tên gọi vinh quang của liên bang đặt chung một chỗ hắn là mong muốn lấy được nhất là cái gì không hề nghi ngờ liền là sử lai khác thất quái Đây cũng là sương hào cao quý nhất bên trong toàn bộ thế giới hồn sư. Dùng chiến thần điện có 18 chiến thần, truyền linh tháp có 9 đại thiên linh. Chút sương hào này kỳ thật đều là theo Sử Lai Khắc Thất Quái diễn biến mà đến, nhưng trên thực tế, từ xưa đến nay đều không có đi đến trình độ ngang nhau cùng Sử Lai Khắc Thất Quái. Có đấy, Đường Chấn Hoa mỉm cười, trong mắt tựa hồ cũng có hào quang lấp lánh. Lam Hiên Vũ lập tức rất đổi phấn khởi, hiện tại có thất quái ư? Là ai? Tại trong học viện chúng ta ư? Em đã gặp qua chưởng. Đường Chấn Hoa nói, em đã gặp qua hai vị trong đó. Lam Hiên Vũ lập tức mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là ngài cùng anh viện trưởng ư? Hay là Đường Nguyệt Lão sư? Không thể nào là Tiếu Khải Lão sư nha. Đường Chấn Hoa liếc mắt nói, làm sao có thể? Chúng ta những người này thế nào có tư cách trở thành sử lai khắc thất quái? Ngươi thấy qua hai vị, một vị là phó các chủ Hải Thần các chúng ta, uông các chủ, còn có một vị liền là ngươi hôm nay vừa mới thấy qua, phó điện chủ Đường Môn Đấu La điện Đường Miểu. Từ khi vĩnh hằng chi thụ chúng ta tiến hóa, sử lai khắc liền có một cái quy định bất thành văn, thất quái nhất định là thần cấp, không có cấp độ tu vi thần cấp. Căn bản là không có tư cách đi cạnh tranh Sử Lai Khắc thất quái." Lam Hiên Vũ thất thanh nói. Nói như vậy, học viện Sử Lai Khắc chúng ta hiện tại có 7 đại cường giả thần cấp ư?" Đường Chấn Hoa nói. Cái này liền không thể nói cho ngươi biết, đây là cơ mật học viện. Mà lại thất quái cũng có tại đường môn, ví dụ như Đường Miểu Tiền Bối." Lam Hiên Vũ nhịn cười không được, ngài cũng đã nói cho em biết rất nhiều nha. Ít nhất học viện Sử Lai Khắc chúng ta tăng thêm đường môn, khẳng định có 7 vị cường giả thần cấp trở lên. Đúng không?" Đường Chấn Hoa nói, đối với bên ngoài chớ nói lung tung thất quái đương đại có bốn vị ngay tại bên trong thành sử lai khác, còn có ba vị đang làm gì ta cũng không biết, có thể là đang thi hành nhiệm vụ gì đó, cũng có thể là tại bộ đấu thiên. Lam Hiên Vũ nói, đứng đầu sử lai khác thất quái đương đại là vị nào ạ? Em có thể biết tên của vị ấy hoặc là phong hào không? Đường chấn Hoa nghiêm mặt nói ra, không thể, tối thiểu phải chờ em sau khi tiến vào nội viện mới có khả năng biết được. Trong mắt Lam Hiên Vũ lóe lên một vẻ chi sắc hướng tới, đây chính là sử lai khác thất quái nha. chính mình thật sự có khả năng đi cạnh tranh một trong vị trí thất quái ư? Đừng nghĩ quá xa xôi, em bây giờ mới tứ hoàn mà thôi. Đường Chấn Hoa không keo kiệt đả kích đối với đệ tử của mình. Hắn lại làm sao không hy vọng Lam Hiên Vũ tương lai có thể trở thành một trong sử lai khắc thất quái cơ chứ? Nói như vậy, hắn nhưng chính là lão sư của sử lai khắc thất quái đấy. Còn có cái gì càng tươi đẹp hơn so với chuyện này? Chỉ bất quá bây giờ Lam Hiên Vũ còn quá mức nhỏ yếu, chỉ có cảnh giới tứ hoàn mà thôi. Tương lai mong muốn đột phá thành thần, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng, đường phải đi còn rất dài. Cho nên lão sư, em gia nhập đùng môn không có vấn đề gì đúng không? em đây trở về liền nói cùng đồng bạn, chúng em phải mau sớm gia nhập đường môn, sau đó tiếp tục nhiệm vụ đấu thiên giả. Nhiệm vụ chiến đội tương đối mà nói, nếu hoàn thành đối với chúng em mà nói, tiền lời hẳn là sẽ lớn hơn một chút. Đường chấn Hoa khẽ vuốt cằm, có thể, nhưng vẫn là phải chú ý an toàn. Đường môn sẽ cho các em tài nguyên, nhưng lại tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trợ giúp cho các em hoàn thành nhiệm vụ. đừng quên lần giáo huấn trước đó của em, nhiệm vụ đấu thiên giả là chân chính là thực chiến, nhất định phải chú ý an toàn. Lam Hiên Vũ nói nghiêm túc, vâng, em đã hiểu rõ, ngài yên tâm đi sau đó quá trình liền đơn giản liên hệ đồng bạn xác định gia nhập đường môn vì không cho những bạn học khác trong lớp có khúc mắc lam hiên vũ dứt khoát không nói cùng những người khác chẳng qua là thông chi 5 người là lam mộng cầm tiên lỗi lưu phong đường vũ cách cùng nguyên ân huy huy bọn hắn trước tiên gia nhập hưởng thụ đãi ngộ đường môn chờ tương lai sau khi kiểm tra nội viện lại mời đồng học gia nhập đường môn hưởng thụ đãi ngộ đồng giảng đây là cách làm tốt nhất hiện tại của hắn sẽ không mang đến cho các bạn học bất kỳ phiền toái không cần thiết cũng không cần để bọn hắn gánh chịu phần trách nhiệm này Đãi ngộ lại có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ hưởng thụ đường môn cung cấp Thời điểm lần nữa đi vào đường môn Đã là 7 người Đối với gia nhập đường môn Hai người đường vũ cách Nguyên ân huy huy vốn chính là sinh hoạt tại thành sử lai khác Tự nhiên không có vấn đề gì cả Bọn họ đều là từ nhỏ đã nghe truyền thuyết đường môn mà lớn lên Tiền lỗi Lưu Phong đều là chỉ nghe lệnh Lam Hiên Vũ Càng sẽ không có ý kiến gì Lam Mộng Cầm nghe Bạch Tú Tú Tú Tú lựa chọn gia nhập nàng liền gia nhập ở giữa bảy người chỉ nói mấy câu liền đã đạt thành nhất trí liên hệ đặng bác cũng trong ngày lại lần nữa đi tới tổng bộ đường môn đặng bác mang theo bọn hắn lần nữa tiến vào trong tổng bộ đường môn đường vũ cách cùng nguyên ân huy huy trước kia đã đến cho nên cảm giác còn tốt nhưng đối với lưu phong tiên lỗi cùng lam mộng cầm mà nói bọn hắn cũng đồng dạng đã trải qua cảm giác rung động như lam hiên vũ cùng bạch tú tú lúc trước kéo dài lấy phòng khách tổng bộ một mực hướng vào phía trong xuyên qua một hành lang gấp khúc thật dài phía trước là một căn phòng thật to cổng vòm to lớn cao mười mét Đặng Bác đi vào trước cửa, vẻ mặt đã kinh biến đến mức cực kỳ cung kính. Nơi này là anh hùng điện đường môn chúng ta, chỉ có các vị kiệt xuất nhất trong các triều đại đường môn mới có thể tại đây. Người mới gia nhập đường môn có thể được cho phép tại bên trong này cử hành nghi thức cũng là ít càng thêm ít. Nói thật, ta hết sức hâm mộ các ngươi, mời vào đi. Vừa nói, Đặng Bác tại bên trên cổng vòm nhẹ nhàng đánh ra mấy lần. Cổng vòm to lớn chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, biểu hiện ra phòng to lớn. Một loại cảm giác xưa cũ trước nay chưa từng có. Cảm thụ trang nghiêm lập tức từ bên trong hướng ra phía ngoài. Khiến cho mỗi người Lam Hiên Vũ bọn họ đều rõ ràng cảm nhận được bên trên tâm thần rung động. Đại môn mở ra, bên trong cũng theo đó trở nên sáng lên. Hai hàng cột đá to lớn hướng vào phía trong kéo dài. Từng bức tượng đá cao tới 5 mét xuất hiện tại hai bên, chúng nó được điêu khắc giống như đúc, không chỉ là hình người, trên người mỗi cá nhân còn có đặc điểm võ hồn thuộc về bọn hắn. Tại trong mấy pho tượng này, Lam Hiên Vũ rất nhanh liền thấy một chút bộ dáng quen thuộc, bởi vì pho tượng tương tự hắn tại học viện Sử Lai Khắc cũng đã gặp. Đây là những tiền bối đồng thời thuộc về học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn chậm rãi đi vào đại sảnh này, tâm thần lam hiên vũ lập tức nhẹ nhàng rung động. trong lúc vô hình, tại trong đại sảnh này, hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ tinh thần ba động kỳ dị. phần tinh thần ba động này hướng lên cao, mang theo hơi thở tinh thần khí của hắn, phảng phất đều đang vô hình thăng hòa lấy. hắn phảng phất thấy được, nghe được, các vị tiền bối đường môn này có đủ loại tâm tình. tiếp tục hướng về phía trước, hắn nhìn thấy một pho tượng lớn nhất bên trong, cũng là tại ngay phía trước, đứng ở vị trí tốt nhất, đó chính là tiên tổ đường môn, cũng là người sáng lập đường môn, hải thần đường tam. Bức tượng hải thần này, mặc trên người áo giáp màu vàng kim, mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng. Nhìn qua bộ dáng bất quá là hai mươi mấy tuổi, toàn thân hoa văn màu xanh khiến cho hắn nhìn qua tựa như chân nhân. Pho tượng khổng lồ cao tới hơn 10 mét, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên, phảng phất như đang nhìn chăm chú lấy hắn. Tại hai bên hải thần đường tam, còn có hai pho tượng khổng lồ thân cao đồng dạng tại 10 mét. Người bên trái kia, trên trán có một chiếc mắt nằm dọc. Tại trung quanh thân thể vị này, còn có sáu pho tượng cỡ nhỏ Trong đó có một con tằm màu trắng trên bả vai, trên người có từng vòng từng vòng màu vàng, còn có một gốc bát giác huyền băng thảo tại dưới chân. Làm người ta chú ý nhất chính là hai tên nữ tử, một bên là một bộ áo trắng, một bên khác là một bộ áo xanh. Toàn bộ sáu pho tượng quay quanh ở bên cạnh hắn. Lam Hiên Vũ bọn hắn mặc dù đều là lần đầu tiên nhìn thấy pho tượng này, nhưng mỗi người đều có thể đoán ra lai lịch vị này. Vị này cũng đã từng là một trong sử lai khắc thất quái, cũng là lãnh tụ trọng yếu nhất phục hưng Đường môn. Càng là người sáng lập truyền linh tháp, sáng tạo ra hệ thống hồn linh. Linh băng đấu la hoắc vũ hạo, nghe nói sau này cũng là chứng đạo thành thần. Còn có truyền thuyết, vị này vốn chính là con rể hải thần đường tam, thế tử của hắn liền là con gái hải thần đường tam xuống hạ giới chơi đùa. Tại trên bả vai hắn, hẳn là hồn thú trăm vạn năm thiên mụ băng tầm trong truyền thuyết. Ngay cả thú thần đế thiên đều không có đạt tới cấp độ tu vi trăm vạn năm. Hai bóng người kia hẳn là đã từng hai vị trong thập đại hung thú, băng bích đế hoàng hạt cùng băng thiên tuyết nữ. Phải biết băng thiên tuyết nữ năm đó bài danh, còn tại phía trên phỉ thúy thiên nga bích Cờ. Một pho tượng khác bên cạnh hải thần đường Tam thì Lam Hiên Vũ bọn hắn liền thấy qua, giống như đúc bức tượng trên quảng trường sử lai khác. Vị kia, cầm trong tay Hoàng Kim Long, tứ tự đấu khải, Long Hoàng đấu la đường Vũ Lân. Mặt nạ màu vàng ống che lại phần lớn dung nhan anh Tuấn của vị này, nhưng một đôi tròng mắt lại phá lệ sáng ngời. Chẳng qua là không biết vì cái gì, nhìn ánh mắt của vị này, Lam Hiên Vũ lại mơ hồ cảm nhận được một phần mùi vị bi thương. Không hề nghi ngờ, ba vị này đều là kết xuất nhất trong lịch sử đường môn. trong đó Hải thân Đường Tam cùng Long Vương Đấu La Đường Vũ Lân đều đã từng là môn chủ đường môn, cũng chỉ có bọn họ mới có tư cách sừng sững tại đây, phía trên chủ vị anh hùng điện, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, tại phía trước mấy người Lam Hiên Vũ có một đạo thân ảnh, cũng không là Đường Miểu mà Lam Hiên Vũ hôm nay đã từng thấy, mà là một vị người xa lạ, hắn nhìn qua cũng chính là hơn 20 tuổi, tướng mạo anh tuấn, một bộ áo trắng, mái tóc dài màu đen rối tung ở sau ót, cùng so với Đường Miểu hắn thiếu đi mấy phần tuấn tú, lại nhiều hơn mấy phần anh tuấn, toàn thân phảng phất đều tản ra hào quang vô hình. Hắn liền rơi vào phía trước ba pho tượng to lớn kia, hắn mỉm cười, hướng bảy người Lam Hiên Vũ nói: "Các ngươi tới gần đây." Bảy người Lam Hiên Vũ vội vàng đi lên trước, Lam Hiên Vũ ở giữa, sáu người khác tại hai bên thân thể của hắn. Người áo trắng mỉm cười nói: "Ta là phó môn chủ Đường môn, điện chủ đấu la điện Mộng Phi. Hoan nghênh các ngươi đi vào Đường môn, cũng hoan nghênh các ngươi gia nhập Đường môn." Điện chủ đấu la điện ư, cấp bậc so với Đường Miểu còn cao hơn nữa, người kia nhất định là cường giả thần cấp. Bảy người Lam Hiên Vũ vội vàng hành lễ, hân hạnh được gặp điện chủ tiền bối, Mộng Phi mỉm cười nói: sau này sẽ là người một nhà, không cần đà lễ. nơi này là đường môn anh hùng điện chúng ta, tương lai cũng hoan nghênh các ngươi lại tới đây tiến hành lịch luyện. lịch luyện ư? lam hiên vũ sững sờ. nơi này lịch luyện như thế nào đây? mộng phi không có nói rõ lý do nói. hiện tại bắt đầu nghi thức. ta trước tuyên đọc môn quy đường môn, mời các ngươi nghiêm túc nghe. phải nhớ ở trong lòng. môn quy đường môn, điều thứ nhất, cấm gian dâm cướp bóc. điều thứ hai, cấm khi sư diệt tổ. điều thứ ba, hắn nói xong môn quy, biểu hiện trên mặt cũng theo đó trở nên nghiêm túc lên. môn quy đường môn vô cùng công chính lâm hiên vũ bọn hắn cũng nghiêm túc nhớ ký. tuyên đọc môn quy hoàn tất phía dưới các ngươi đối với đường môn tam tổ cúi đầu ba cái vừa nói mộng phi lui sang một bên đường môn tam tổ dĩ nhiên chính là hải thần đường tam linh băng đấu la hoắc vũ hạo cùng long hoàng đấu la đường vũ lân bảy người mặt hướng tam tổ cúi đầu ba cái thật sâu nụ cười trên mặt mộng phi tái hiện kết thúc buổi lễ từ giờ trở đi các ngươi liền là một thành viên của đường môn ta đại biểu cho đường môn hoan nghênh các ngươi gia nhập như vậy liền xong ư quá trình cũng không phức tạp như nhìn ba phò tượng trước mặt Cảm thụ được khí tức kỳ dị chung quanh pho tượng, trong lòng bảy người vô hình đều có loại cảm thụ thần thánh. Mộng Phi khẽ cười nói, "Hiện tại mời các ngươi tại chỗ ngồi xuống, tiên tổ sẽ đối với các ngươi có chỗ phản hồi." Tiên tổ phản hồi ư? Mặc dù không biết là có ý gì, nhưng bảy người vẫn là do Lam Hiên Vũ dẫn đầu khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, bọn hắn chỉ cảm thấy trên người vị đấu la điện điện chủ Bạch Quang đại phóng toát ra hào quang chói mắt. Cả người cũng giống như chỉ trong nháy mắt bành trướng, thân hình trở nên càng lúc càng lớn tất cả chung quanh bắt đầu trở nên mơ hồ bảy người lam hiên vũ nhất thời đều cảm nhận được cảm giác trời đất quay cuồng phảng phất thân ở tại trong nước xoáy trong lúc nhất thời tinh thần một hồi hốt hoảng sau một khắc tại tâm mắt của bọn họ cùng bên trong cảm giác tất cả bức hình điêu khắc chung quanh phảng phất đều sống lại từng đôi đôi mắt nhìn về phía bọn hắn tinh thần lực cũng theo đó rơi trên người bọn hắn tẩy lễ lấy thân thể của bọn hắn cũng cọ rửa lấy tinh thần của bọn hắn trong cơ thể lam hiên vũ hai vòng xoáy một cách tự nhiên xoay tròn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần chi hải chính mình đang sôi trào Vòng xoáy bên trong tinh thần Chi Hải xoay tròn càng kịch liệt. Cũng đúng lúc này một tiếng kêu nhẹ tại bên trong thế giới tinh thần hắn vang lên. Lam Hiên Vũ phát hiện tinh thần Chi Hải chính mình lập tức biến thành một mảnh màu ám kim. Một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động nổi lên tại bên trong tinh thần Chi Hải. Bất ngờ chính là thú thần Đế Thiên ngủ say mấy năm nay. Một vệt cười khổ hiện lên ở trên khuôn mặt thú thần. Đây là tinh thần mô phỏng, thật sự chính là giống như Đúc. Lại cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Hắn trôi nổi tại phía trên tinh thần Chi Hải của Lam Hiên Vũ. Nhìn một cái phương hướng, ánh mắt lưu truyền. Tự hồ đang suy tư điều gì, lại tự hồ thất vọng mất mát. Đế Thiên Tiền Bối, tinh thần Lam Hiên Vũ ngưng tụ, tại phía trên tinh thần Chi Hải chính mình ngưng tụ ra thân hình của mình. Thú thần Đế Thiên quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên. "Chủ thượng, hẳn là đến nơi thuộc về Đường Môn. Nơi này tinh thần khí tức, hẳn là Đường Môn mô phỏng ra tiên tổ các triều đại. Đối với vững chắc tinh thần Chi Hải có chỗ tốt rất lớn, ngay cả ta đi theo đều được nhiều." Lam Hiên Vũ nói, ngài xem như đã tỉnh lại, ta đã sắp quên còn có ngài tồn tại thú thần đế thiên tự nhiên nghe ra được trong giọng hắn nói không vừa lòng mỉm cười nói chủ thượng yên tâm mặc dù ta vẫn luôn đang ngủ say nhưng nếu như ngài thật sự gặp được nguy cấp sinh mệnh ta nhất định sẽ hiện thân giúp ngài đế thiên ngủ say đối với chủ thượng cũng có chỗ tốt có thể tại trong tinh thần chi hải ngài chấn trụ tinh thần chi hải ít nhất tại trước khi ngài đột phá thần cấp đều không có vấn đề gì cả thời điểm trước đó ngài đột phá tứ hoàn ta liền cảm nhận được ngài đột phá đối mặt vấn đề lớn nhất liền là tới từ vấn đề hai loại huyết mạch khác biệt lẫn nhau Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch đấu đá lẫn nhau, vô luận là bản chất năng lượng hay là bên trên phương diện tinh thần, chúng nó đều là đối diện lẫn nhau, tựa như là quang minh cùng hắc ám. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói: Kim Long Vương huyết mạch cùng Ngân Long Vương huyết mạch ư? Thú Thần Đế Thiên nói: đúng thế. Bằng không mà nói, Long Thần biến của ngài là từ đâu mà tới? Huyết mạch Long Thần lại từ đâu mà tới? Chính là bởi vì ngài đồng thời có được Kim Ngân Long Vương huyết mạch, mới có biến dị như thế. Lam Hiên Vũ ngẩn ngơ. Võ Hồn ta không phải là Lam Ngân Thảo ư? Lâm Ngân Thảo có thể biến dị ra Kim Long Vương huyết mạch cùng ngân Long Vương huyết mạch ư? Thú thần Đế Thiên trầm mặc một chút, sau đó mới chậm rãi nói ra: "Có một số việc là thiên ý, chính là ông trời chủ định. Ngài vì sao lại có được dạng huyết mạch này, chỉ có thể là ngài trong tương lai chính mình đi tìm kiếm. Hai loại huyết mạch này mang cho ngài chỗ tốt thì ngài cũng đã cảm nhận được, nhưng chúng nó cũng sẽ mang cho ngài gian nan, ngài hẳn là cũng đồng dạng đã trải qua." Lâm Hiên Vũ nhẹ gật đầu, năm đó hắn vừa mới bắt đầu tu luyện liền gặp vấn đề lớn, nếu không có Nana lão sư trợ giúp, rất có thể liền đã chết. Về sau mỗi lần đột phá, đều gặp được bình cảnh trật vật, không chỉ tu luyện hồn lực so với đồng bạn gian hơn nhiều, thời điểm đột phá càng là gian nan hơn. Đây là bởi vì ở giữa hai loại huyết mạch gạt bỏ lẫn nhau, quá trình tu luyện của ngươi, đơn giản mà nói liền là quá trình đưa cả hai chúng nó không ngừng dung hợp, mà tại bên trong quá trình dung hợp này, bọn hắn nhất định sẽ không ngừng xung kích lẫn nhau, gạt bỏ lẫn nhau, bởi vì bản thân chúng nó đều là cá thể độc lập, ngài duy nhất có khả năng vui mừng chính là, chúng nó chỉ có một cái ý chí là ngài, đây mới là cơ sở để thống nhất, bằng không mà nói Kết quả cuối cùng chỉ có thể là một cái thôn phệ một cái khác, hoặc là lưỡng bại câu thương. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại, vì sao lại như vậy chứ? Ta trước kia đã từng cảm nhận được qua một chút hình ảnh, Long Thần đã từng thống soái quần Long chiến tranh, sau đó thất bại. Theo như lời ngươi nói, Kim Long Vương cùng Nguyên Long Vương đều hẳn là một bộ phận của Long Thần. Vậy tại sao chúng nó sẽ gạt bỏ lẫn nhau? Đế Thiên nói, đây là bởi vì chúng nó phân biệt đại biểu cho năng lực cùng trạng thái tinh thần khác biệt của Long Thần. Long Thần đã từng là thần cách cường đại nhất. Trước đó sớm đã ở tại thần giới vẫn chưa có người nào thành thần, thần giới cũng là thuộc long tộc chúng ta thống trị. Long thần đồng thời trưởng quản lấy sinh mệnh cùng hủy diệt, thiện lương cùng tà. Trưởng quản lấy tất cả thần giới, thời điểm đó long thần vô cùng cường đại, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, bản thân long thần cũng sẽ thường xuyên xảy ra vấn đề. Vô luận là sinh mệnh cùng hủy diệt, hay là thiện lương cùng tà ác, đều là hoàn toàn tương phản. Bởi vậy, hắn tại thời điểm bất đồng liền phải đóng vai khác biệt, từ đó khiến thần thức cường đại của long thần cũng xuất hiện tình huống phân liệt ở trình độ nhất định. Loại cảm giác này tuyệt đối không tươi đẹp. Long thần thường xuyên sẽ ở vào trong thống khổ, mà vào lúc đó hắn thậm chí sẽ giết chóc thần thú khác. Mỗi lần tỉnh táo lại, lại vô cùng thống khổ. Đời sau nhân loại thần cách quật khởi, bắt đầu ở bên trong thần giới đứng vững gót chân. Bọn hắn tăng lên cùng phát triển tốc độ rất nhanh. Một đời thần vương của nhân loại được gọi là tu la thần. Hắn dẫn theo nhân loại bắt đầu càng ngày càng cường đại, dần dần tạo thành thần giới phạm chủ thuộc về mình. Hai đại thần giới tự như là một dạng chủng tộc khác biệt đấu đá lẫn nhau. Cuối cùng vẫn là đụng vào nhau, đều vì lẫn nhau trở nên càng thêm cường đại. Mà lúc kia, thân cách nhân loại vốn là dù như thế nào cũng không đánh lại được chúng ta. Chẳng qua là tinh thần Long Thần xuất hiện một vấn đề, tại bên trong chiến dịch then chốt đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, chẳng những không có giết chết cường địch, còn giết chết hàng loạt thần thú chúng ta. Trận chiến kia thiên hôn địa ám, cuối cùng theo cuồng bạo bình tĩnh trở lại, Long Thần đã vô cùng suy yếu, sau đó bị Tu La Thần một kiếm chém giết. Ta hiện tại hoàn toàn hiểu rõ. Vào lúc đó, Tu La Thần đã từng nói với Long Thần một câu hắn lúc ấy nói với long thần để cho ta kết thúc nỗi thống khổ của ngươi khiến tất cả của ngươi bắt đầu lại từ đầu đi lúc ấy ta vẫn không rõ hắn là có ý gì thẳng đến về sau long thần bị chém giết phân biệt biến thành kim long vương cùng ngân long vương thì ta mới hiểu được ngân long vương kế thừa thiện lương cùng khí tức sinh mệnh mà kim long vương kế thừa hủy diệt cùng tà ác long thần bị chảm, cũng chia hóa ra bốn cái vị trí thần cách sau này được nhân loại kế thừa bọn hắn cùng tu la thần cùng một chỗ trở thành năm đại thần vương chung nhau quản lý thần giới lại không cho phép hồn thú chúng ta tu luyện thành thần Phong cấm lối đi chúng ta thông tới thần giới, Ngân Long Vương bị trục xuất rời đi, đây là tu la thần cho Long thần cơ hội, mà Kim Long Vương thì là bị phong cấm tại bên trong thần giới, đem một bộ phận đã từng tàn bạo của Long thần phong cấm lại. Thú thần Đế Thiên giảng thuật chính là thần thoại thượng cổ, khiến cho Lam Hiên Vũ nghe mà ngơ ngẩn cả người. Nhưng trên người của ta xuất hiện Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương huyết mạch, cùng đã từng bọn hắn giống nhau ư? Đế Thiên trầm giọng nói ra, không giống nhau, bởi vì ngài cũng không phải là Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, chẳng qua là có huyết mạch của bọn hắn truyền thừa ngài tựa như là còn chưa có đem hai loại lực lượng thống nhất như Long Thần tương lai nếu như ngài thật sự có thể đưa chúng nó thống nhất lại như vậy ngài chính là một đời Long Thần mới Lam Hiên Vũ nói ta đây có thể đối mặt vấn đề của Long Thần hay không xuất hiện tình huống tinh thần phân liệt Đế Thiên nói đây chính là chuyện ta phải nói cho ngài ngài sẽ không bị như thế Lam Hiên Vũ sững sờ vì cái gì Đế Thiên nói năm đó bản thân Long Thần là trở thành thần cách về sau vì khống chế thần giới mới phân biệt thu nạp thiện lương tà ác sinh mệnh hủy diệt Bốn cái này căn bản là vị trí của thần vương, lúc này mới có thể thay đổi một cách vô tri vô giác. Ngài có hai loại huyết mạch cũng tự nhiên mang theo dạng khí tức này, nhưng ngài dù sao đã cách đời, không phải đã từng là hắn. Tất cả của ngài đều là bắt đầu lại từ đầu, cho nên ngài tại trong quá trình thăng cấp cùng hắn lúc trước đó đang là tương phản. Ngài mỗi một lần tăng lên sẽ dung hợp hai loại huyết mạch, kỳ thật đều là đang đem bốn loại khí tức thần cách lưu lại ở trong đó mà loại bỏ ra ngoài, cho nên ngài tấn thăng mới có thể gian nan như vậy. Cho nên nếu như ngài có thể tu luyện trở thành long thần Vậy liền có thể trở lại năm đó trước khi Long Thần còn chưa có thu nạp bốn cái vị trí thần cách, chỉ có được trạng thái khi Long Thần thành thần cách, Long Thần như thế mới là tất cả hồn thú cần có, mới có thể chân chính để cho thần thú chúng ta lại có thể sinh ra, là có được ý chí thần thú chính mình mà không phải phụ thuộc vào nhân loại, đây mới là nguyên nhân ta lựa chọn ngài. Ngài là tương lai của hồn thú, thậm chí là tương lai tất cả hồn thú tại các vị địa khác. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, ta chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tương lai cao thượng như thế, ta chỉ là muốn nỗ lực tu luyện mà thôi, nhưng hiện tại xem ra Con đường này tự hồ so với ta tưởng tượng còn phải gian nan." Đế Thiên nói, "Đúng vậy, không sai, cho nên ngài tại bên trong quá trình đi con đường này, nhất định phải tích lũy, Ngàn vạn không thể gấp gáp cầu thành, bằng không sẽ khiến tâm tình tiêu cực trong bất luận một loại huyết mạch nào sẽ phóng to, đều sẽ phí công nhọc sức, không chỉ sẽ không còn có tương lai, thậm chí sẽ mất đi sinh mệnh. Ngài là chủ thượng chân chính trong lòng ta, vô luận trả giá ra sao, ta đều nhất định sẽ nỗ lực trợ giúp ngài hoàn thành đột phá cuối cùng." Thời điểm nói đến câu nói sau cùng, lời nói của thú thần chém đinh chật sắt hắn có thể nói là một vị bên trong hồn thú sống lâu nhất, càng là một mực chiếm cứ lấy vị trí thú thần. hắn quá rõ ràng đối với hồn thú mà nói, vô phương đột phá thành thần là chuyện thống khổ như nào. bọn hắn đã trải qua vô số nếm thử, vô số hồn thú mạnh mẽ cuối cùng ở trong lôi kiếp mà chết đi. cũng có vị hồn thú bất đắc dĩ lựa chọn phụ thuộc vào nhân loại mạnh mẽ. tựa như hồn linh của vị linh băng đấu La hoắc vũ hạo lam hiên vũ hướng đế thiên hỏi, ta đây hiện tại cần phải làm thế nào? đế thiên nói, ngài tiếp tục tu luyện cùng ma luyện, không ngừng tích lũy, tích lũy càng dày nặng cơ hội đột phá lại càng lớn, hấp thụ nhiều khí tức sinh mệnh để gia tăng sinh mệnh lực của mình. Ta có thể cảm nhận được, tại bên trong huyết mạch của ngài, còn có một phần tồn tại cùng năng lượng sinh mệnh cực kỳ phù hợp. Đây là cực tốt. Ngài mỗi một lần đột phá, nhất định đều sẽ cần lượng lớn năng lượng sinh mệnh, cho nên tìm kiếm nhiều thiên tài địa bảo bổ sung bản thân. Bất luận chủng loại thiên tài địa bảo gì đều sẽ đối với ngài đều có trợ giúp. Ngài không cần lo lắng vô phương tiêu hóa, chúng nó đều sẽ trở thành một bộ phận năng lượng sinh mệnh của ngài, thành một bộ phận tích lũy của ngài. Lam Hiên Vũ hỏi liên như lần trước ta ăn tử tiên linh chi mười vạn năm ư đế thiên nói tử tiên linh chi mặc dù là tiên thảo nhưng là tiên thảo không có linh hồn bản thân dược hiệu làm tích lũy còn tốt nhưng cấp độ không đủ còn có thứ tốt hơn đường môn nắm trong tay một chỗ gọi là băng hỏa lưỡng nghi nhãn chính là đã từng là một trong mấy đại thánh địa bên trên hành tinh mẹ hiện tại cũng vẫn như cũ là như thế ta có thể cảm giác được nó vẫn tồn tại như cũ nơi đó mới có thiên tài địa bảo chân chính chỉ cần ngài tại đường môn địa vị đầy đủ cao hẳn là sẽ được cho phép đi tới ngài về sau có khả năng thử một chút nơi này tinh thần mô phỏng vô cùng có ý tứ một mực đang kích thích tinh thần chi hải của ngài xúc tiến tinh thần lực ngài trưởng thành tốt rồi ta phải tiếp tục ngủ say chủ thượng ngài phải cố gắng tu luyện làm hiên vũ truy vấn ngươi không dạy ta tu luyện thế nào ư hoặc là truyền thụ cho ta năng lực gì đó đế thiên lắc lắc đầu nói người đang dạy bảo ngài tu luyện đã đầy đủ tốt không cần ta sẽ dạy đạo ngài còn truyền thụ năng lực còn chưa đến thời điểm một ngày nào đó ngài sẽ hiểu được vì cái gì ta phải một mực ngủ say xin ngài tin tưởng ta Đế Thiên làm tất cả cũng là vì tốt cho ngài, đồng thời cũng là vì tương lai của hồn thú. Nói đến đây, hắn hướng Lam Hiên Vũ bái thật sâu, hào quang lóe lên, lần nữa dung nhập vào bên trong tinh thần Chi Hải Lam Hiên Vũ biến mất không thấy. Ý thức Lam Hiên Vũ dần dần trở về, cảm thụ được bản thân tinh thần ba động biến hóa, có thể rõ ràng cảm nhận được tinh thần lực đang chậm chậm tăng lên, khiến cho tinh thần cảm giác của hắn không ngừng tăng cường. Cảnh vật chung quanh tựa hồ cũng bắt đầu trở nên có chút mơ hồ, chỉ có chính diện ba pho tượng khổng lồ trở nên vô cùng rõ ràng. Hắn phảng phất thấy. Pho tượng thứ ba đang nhìn mình toát ra mỉm cười thản nhiên. Đó là một loại cảm giác vô cùng kỳ diệu. Từ nơi sâu xa, tựa hồ có một loại liên hệ, ràng buộc lấy tinh thần của hắn. Lúc này tại thiên đấu tinh, đường nhạc ngồi tại ghế nằm trên sân thượng. Ghế nằm mềm mại thoải mái, dễ chịu, cả người đều có loại cảm giác dễ chịu. Ánh mắt rời rạc nhìn biển cả phương xa, cả người không nói ra được buông lòng. Tại bên trong tất cả minh tinh, hắn rất có thể là một người lười biếng nhất ngoại trừ tình cờ mở một chút buổi biểu diễn ra gần như không có làm gì tối đa cũng liền là tiếp nhận một chút họp báo với chụp hình mỗi khi không làm việc hắn liền ưa thích chỉ ở một mình tìm một một chỗ yên tĩnh mà ngẩn người đây chính là hắn đang hưởng thụ trừ cái đó ra không có bất kỳ cái ham mê gì không tốt cũng không có bất kỳ cái gì ưa thích tất cả quần áo của hắn thậm chí đều là nhạc khanh linh mua cho hắn chính mình cái gì đều không cần quan tâm mà nhạc khanh linh quả thực là coi hắn là thành búp bê mỗi ngày liền nghĩ làm phối hợp quần áo cho hắn không chỉ là vì cho đám fan hâm mộ xem càng quan trọng hơn cũng là cho mình xem. Ngoại trừ lười nhắc ra, đường nhạc đối với nàng vẫn là hết sức nghe lời. Lúc này nhạc khanh linh đang đi làm việc, đường nhạc thanh thản nằm tại đây. Bên trong đầu lại nhớ lại buổi biểu diễn ngày đó tại sử lai khác. Ngày đó đau đầu hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng, tựa hồ là từ trước tới nay là một lần hiểu rõ nhất. Nhưng sau đó lam hiên vũ mang cho hắn ấm áp, lại càng làm cho ký ức hắn vẫn còn mới mẻ. Tiểu gia hỏa này không biết như thế rồi. Quay về hẳn là an bài thời gian nhiều một chút thời gian đi thăm hắn. Thời điểm ở một chỗ cùng với hắn. Đường Nhạc mới có thể chân chính cảm nhận được ấm áp cùng vui sướng. Đúng lúc này đột nhiên, thân thể Đường Nhạc nhẹ nhàng chấn động một cái. Hắn theo bản năng nheo lại hai con ngươi, ở trước mặt hắn, một mảnh bóng mờ hư vô nổi lên, đồng thời trở nên dần dần ngưng tụ. Hắn thấy được một đôi mắt, một đôi mắt mang theo thần cận, sau đó thấy được thân ảnh như ẩn như hiện, mà tất cả cái này đều hiện ở trước mặt hắn. Nếu có người thấy cảnh này, nhất định sẽ giật mình phát hiện, đây là tinh thần thực thể hóa, là tinh thần lực đi đến cấp độ cực cao mới có thể xuất hiện như này tinh thần bộ tượng hóa lại không phải là suy nghĩ trong đường nhạc lại tựa hồ như là tới từ nơi xa xôi theo bản năng đứng người lên ánh mắt đường nhạc dần dần trở nên ngưng tụ lười nhác biến mất không thấy gì nữa bên trong âm thanh tràn đầy kinh ngạc trong tấm hình thân ảnh tựa hồ là bị thị giác hắn nhìn xuống đó là hiên vũ ư. xa xôi trong vũ trụ vầng sáng màu sắc rực rỡ nhu hòa lượn lờ tạo thành chùm sáng vô cùng to lớn bên trong chùm sáng áng mây phiêu đãng dễ dàng ngăn cách lấy tất cả xã tuyến có hại trong vũ trụ bên trong một tòa cung điện to lớn đang khoanh chân ngồi sáu người trong bọn hắn có một mảnh bóng mờ biến hóa khổng lồ vị ngồi ở đầu tiên mái tóc dài màu xanh lam rối tung tại sau lưng mất mái hai con người bên trên người tán phát lấy vầng sáng màu vàng kim như ẩn như hiện đột nhiên cái lông mi thật dài kia chấn động một cái chậm rãi mở ra hai con người trong ánh mắt một vệt kinh ngạc nổi lên chỗ mi tâm của hắn một chùm vầng sáng màu vàng kim bắn ra hiển hiện tại trước mặt vầng sáng lấp lánh một đôi mắt hư ảo ở trong đó nổi lên, cứ việc tất cả tất cả đều trở nên hết sức hư ảo, nhưng cảm xúc của nam tử tóc lam kia trong nhé mắt trở nên kích động lên, huyết mạch thân hòa, thân thức giao cảm, hắn đột nhiên đứng người lên, cất cao giọng nói: Trường Cung huynh, phiên toái thay ta một hồi. Được. Một cái âm thanh dẻo rắt khác vang lên, tiếp theo một cái chớp mắt, bên cạnh hắn đã có một vị thân cao cùng hắn không kém bao nhiêu, nam tử tướng mạo Anh Tuấn hướng hắn mỉm cười gật đầu, sau đó tại chỗ đó ngồi xuống, ánh sáng mờ mịt không có nửa phần thay đổi nam tử tóc lam thân hình lóe lên liền đã tan biến tại chỗ mà năm người khác một mực ngồi ở trung quanh lại thủy chung không có bất cứ động tĩnh gì tựa như điều khác bên trong một tòa cung điện khác một thiếu nữ chảy lấy đuôi tóc đang miễn cưỡng dựa vào trên giường tại bên người nàng là một thiếu nữ đôi mắt sáng có một mái tóc dài màu xanh lam phấn Khụ khụ, nữ tử có đuôi tóc nhẹ nhàng ho khan hai tiếng thiếu nữ tóc dài màu xanh lam phấn lập tức ân cần nói mẹ mẹ ho khan thế có cảm thấy chỗ nào không tốt không nữ tử đuôi tóc mỉm cười nói không có chuyện gì yên tâm đi mẹ không có chuyện gì, thiếu nữ tóc dài màu xanh lam phấn lại không chút nào yên tâm. mẹ à, mẹ làm sao lại một mực ho khăn mãi thế? bệnh của mẹ trước đó không phải đã chữa xong rồi mà? mẹ à, con thật lo lắng cho mẹ. thần cách chúng ta hẳn là sẽ không xảy ra bệnh mới đúng. cha đã nói qua, nếu như thần cách ngã bệnh sẽ rất vô cùng phiền phức, đáng tiếc gì lục không còn nữa. bằng không, gì nhất định sẽ chữa cho tốt mẹ. cha nói mọi người chúng ta không có thích hợp kế thừa truyền thừa của gì lục, bằng không mà nói nhất định sẽ sinh ra sinh mệnh chi thần mới để trị liệu cho mẹ. suýt thiếu nữ đuôi tóc làm động tác im lặng, nói khẽ, không được nói nữa, tuyệt đối đừng nói cho cha con nha. bằng không thì mẹ rất tức giận. ngược lại hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, cũng đừng khiến cho cha con lại lo lắng. cha con đang toàn lực thôi động thần giới đi tìm gia viên của chúng ta đã hết sức vất vả, hết sức khổ cực. mẹ không thể lại để cho cha con lo lắng cho mẹ, có được không? vâng. thiếu nữ tóc dài màu xanh lam phấn hơi hơi mơn mê môi đỏ, thân thể mềm mại dựa về hướng thiếu nữ đuôi tóc ôm cánh tay của nàng, trong mắt tràn đầy lo âu và thân cận, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của nàng trong mắt thiếu nữ đuôi tóc lại rất thỏa mãn. đúng lúc này ánh mắt của nàng hơi động một chút. bên giường đã có thêm một người, chính là nam tử tóc lam lúc trước trong cung điện đã thấy dáng vẻ mẹ con các nàng thân cận. trong ánh mắt nam tử tóc lam lập tức tràn đầy ấm áp. thiếu nữ tóc dài màu xanh lam phần lúc này cũng phát hiện nam tử tóc lam đến. trong nháy mắt bắn người mà lên nhào vào trong ngực nam tử, thân mật kêu cha. nam tử tóc lam cười nói ha ha con gái bảo bối thật sự là càng ngày càng ngoan nha. cha gần đây mỗi lần trở về đều nhìn thấy con đang chăm sóc mẹ con nha. Thiếu nữ cười nói tự nhiên, "Đúng thế, con trước đây cũng rất nghe lời mà." Nam tử tóc lam cười nói, "Nghe Vũ Hạo nói, con sắp làm mẹ rồi hả?" Thiếu nữ khuôn mặt đỏ lên, hừ một tiếng nói, "Đều là do hắn, không sai, đều do hắn." Thanh niên tóc lam lập tức cười nói, "Vậy thì cha sẽ giúp con đánh cho hắn một trận có được hay không?" Nói xong, quay người liền muốn đi. Thiếu nữ tóc dài màu xanh lam phấn vội vàng kéo lại tay phụ thân, giận trách, "Trước kia cha đã đánh hắn còn chưa đủ ư? Cha lúc nào cũng khi dễ hắn." Nam tử tóc lam cười nói, "Con gái à, cha vợ đánh con rể, đó là đánh bao nhiêu lần đều không đủ. Ai bảo hắn đi lừa gạt bảo bối mà ta thích nhất chứ? Nữ tử đuôi tóc lúc này đã ngồi dậy, "Thôi đi, huynh đừng trêu Vũ Đồng nữa. Lúc này không phải huynh nên phòng thủ ư? Làm sao đột nhiên trở về rồi?" Nam tử tóc lam tầm mắt ôn nhu nhìn nàng nói, "Ta làm mà nói cho hai mẹ con biết một tin tức tốt. Vừa rồi thần thức của ta giao cảm, tựa hồ cảm nhận được khí tức huyết mạch phương xa. Cái này không chỉ để cho ta gần một bước định vị tọa độ, càng quan trọng hơn là ý vị này là con trai bảo bối của chúng ta còn sống." Thật ư? Trong một đôi mắt đẹp thiếu nữ đuôi tóc nháy mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống, nàng một phát bắt được tay của nam tử, thân thể mềm mại kích động khẽ run. Nam tử tóc lam đưa nàng ôm vào lòng, đương nhiên là thật, huynh đã lúc nào lừa qua mũi trưa. mà lại, cái huyết mạch giao cảm kia cảm giác còn có chút đặc thù, giống như không phải con của chúng ta, mà là, không phải là con trai ư? Nữ tử đuôi tóc lập tức khẩn trương lên, đúng vậy, giống như là cách đời. Nói cách khác, ta cảm ứng được khí tức huyết mạch có điểm giống là cháu trai chúng ta, hả? Thật chứ? Thời điểm Lam Hiên Vũ bọn hắn rời khỏi đường môn, sắc trời bên ngoài vậy mà đã tối đen. Bọn hắn bất tri bất giác ngay tại anh hùng điện bên trong tổng bộ đường môn chờ đợi mấy giờ. Mỗi người cảm thụ cũng không giống nhau, có người dám cảm giác đến tinh thần lực của mình tăng lên, có người dám nhận chính mình tựa hồ tại bên trên hồn kỹ có minh ngộ. Cảm nhận của mọi người là không giống nhau, nhưng không thể nghi ngờ đều có trợ giúp không nhỏ. Điều này cũng làm cho cảm giác bảy người bọn hắn đối với đường môn khác sâu hơn một chút. Mộng Phi chính thức cho tặng bọn hắn quyền hạn tu luyện tuyệt học đường môn. Tuyệt học đường môn tại bên trong học viện sử lai khác cũng có. Bọn hắn sau khi trở về là có thể tự do tu luyện, không cần dùng huy chương đi đổi. Lam Hiên Vũ hiện tại học qua đường môn tuyệt học chủ yếu là quỷ ảnh mê tung bộ cùng tử cực ma đồng, nhưng đối với tuyệt học khác cũng vô cùng có hứng thú. vô luận là Huyền Ngọc Thủ, khống học cầm long còn là Ám khí bách giải, hắn đều rất muốn học một ít. Có Huyền Thiên Công làm cơ sở, học tập mấy thứ này sẽ không quá khó. Đặng Bác trở thành người liên hệ giữa đường môn với bọn hắn. Lam Hiên Vũ đã hướng hắn đưa ra, giúp bọn hắn về vấn đề thân phận hải tặc. Đặng Bác nói cho bọn hắn, đây là rất chuyện đơn giản, mà lại, Đường Môn sẽ cho bọn hắn thuê một chiếc chiến hạm lớn hơn một chút để bọn hắn đi hoàn thành nhiệm vụ lần này, thuê chỉ lấy tượng trưng là một viên huy chương màu vàng làm phí tổn, đây cơ hồ là tương đương với cho bọn hắn miễn phí sử dụng. Vạn sự sẵn sàng, Lam Hiên Vũ trở về thông tri đồng bạn, liền sẽ xác nhận nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ chiến đội đấu thiên giả cấp 3, trinh sát hành tinh, thời gian xuất phát là 2 ngày sau. Sau lập nhiệm vụ, tất cả mọi người cũng bắt đầu công việc lu bù lên để tiến hành chuẩn bị đối với hành trình kế tiếp. Lam Hiên Vũ sở dĩ lựa chọn nhiệm vụ này, còn có một nguyên nhân, tương đối mà nói, đi thời gian hơi ngắn, hắn là đã đi qua tinh cầu tội ác có lỗ sâu nhảy vọt siêu cấp kia, có thể tiết kiệm không ít thời gian. Hắn đã điều tra con đường hướng dẫn, ước chừng cần 6 ngày thời gian, bọn hắn liền có thể tới mục đích. So với nhiệm vụ lần trước tại bên bên trên lộ trình rút ngắn rất nhiều. Điều này cũng làm cho bọn hắn có thể tại trên hành tinh kia có càng nhiều thời gian hoạt động. Cân nhắc đến đó là một tinh cầu để hải tặc giao dịch, Lam Hiên Vũ còn cùng đồng bạn đi một chuyến đấu giá hội, đấu giá một chút vật phẩm chuẩn bị cầm tới tinh cầu kia đi giao dịch, dạng này mới càng giống là hải tặc, đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút, tại đây nơi hải tặc giao dịch sẽ có đồ tốt thích hợp với bọn hắn hay không. Sau khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ, chuyện trọng yếu nhất của bọn hắn chính là phải chế tạo nhị tự đấu khải. Chế tác nhị tự đấu khải không thể nghi ngờ là cần đại lượng tài nguyên, thừa dịp tiến hành nhiệm vụ có một chút tích lũy tự nhiên là vô cùng cần phải có. Tựa như bọn hắn tại nhiệm vụ lần đầu tiên mang về Long Nguyên Kim, Lam Hiên Vũ lưu lại một bộ phận, còn lại bán cho học viện Sử Lai Khắc. Học viện đối với Long Nguyên Kim hứng thú không lớn nhưng lại nói cho hắn biết đường môn đối với nghiên cứu long nguyên kim hết sức có hứng thú cho nên tương đương với biến hướng bán cho đường môn cũng mang cho bọn hắn tiền lời khá là xa xỉ bộ chút tiền lời này lại thêm trước đó dùng điểm đổi tiền lời nhiệm vụ lần đầu tiên thu hoạch của mỗi người tam thập tam thiên dược trung bình đều vượt qua hai cái huy chương màu tím đây chính là mỗi người toàn lớp mọi người đều sớm cười không ngậm mồm vào được bọn hắn ước chừng cần 10 viên huy chương màu tím liền có thể đổi lấy cơ giáp thiên dược dĩ nhiên tương lai còn phải trả tiền cho lam hiên vũ nhưng dựa theo tốc độ chấp hành nhiệm vụ cùng tốc độ kiếm tiền, tự hồ cũng không phải chuyện đặc biệt khó khăn. bởi vậy, mặc dù nhiệm vụ lần thứ hai chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, nhưng không ai có lời oán giận. kiếm lấy tài nguyên, trở nên mạnh mẽ, chiến đấu lịch luyện tăng lên. không thể nghi ngờ, chấp hành nhiệm vụ đối với mỗi người bọn họ đều có chỗ tốt tương đối lớn. nhất là bọn hắn lần này thấy Lam Hiên Vũ lái chiến cơ Thiên Dực hiện ra tài năng, càng làm cho mỗi người đối với Cơ Giáp Thiên Dực đều có chờ mong càng lớn. không nói những cái khác, Cơ Giáp biến hình là ưu tiên. tất cả chuẩn bị sẵn sàng bên trong không gian chữ vật đã chuẩn bị xong các nhu cầu xuất phát một chiếc chiến hạm toàn thân màu xanh đậm lẳng lặng dừng sát ở trên bãi đáp chuyên môn trong trung tâm du hành vũ trụ sử lai khác chiến hạm tại mấy ngày nay khẩn cấp làm ra thay đổi phía trên có 33 cái cánh chim màu trắng đại biểu cho tam thập tam thiên dực lam hiên vũ sau khi câu thông cùng đặng bác quyết định thật tại tinh cầu tội ác đăng ký một nhánh đoàn hải tặc tương lai bọn hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ rất có thể còn cần thân phận hải tặc bây giờ chuẩn bị tốt về sau chẳng phải bớt việc ư chỉ phải cẩn thận một chút Đừng cùng lần trước bại lộ thân phận là được. Tên gọi của đoàn hải tặc gọi là Tam thập Tam thiên Dực cùng tên với tên chiến đội của bọn hắn. Cho nên chiếc chiến hạm này bọn hắn tận lực sửa lại trang trí. Chiến hạm màu xanh đậm phối hợp 33 cái cánh chim màu trắng làm đánh dấu, vô cùng bắt mắt. Đặng Bác đã sớm tại chiến hạm bên này chờ bọn hắn. Thấy đoàn người Lam Hiên Vũ trang bị nhẹ nhàng đến, Đặng Bác tiến lên đón, chỉ sau lưng chiến hạm nói: "Thế nào, cũng không tệ lắm phải không?" Chiến hạm trước mặt dài ước chừng 90m, rộng 30m, cao 28m, hiện lên hình giọt nước. Hai bên có cánh mở rộng ra, nhìn qua như hồn đạo chiến cơ. Chẳng qua là toàn thể công kênh hơn một chút, cái này tự nhiên là vì gánh chịu càng nhiều vũ khí trang bị cùng nhân viên. Chiến hạm công kích cấp lưu tinh, so với chiến hạm lần trước cao một cái cấp độ. Đoàn hải tặc có được chiến hạm công kích cấp lưu tinh đều có chút danh tiếng. Chiếc chiến hạm này có khả năng mang theo 300 người tác chiến. Dĩ nhiên, các ngươi là không cần nhiều người như vậy. Điều khiển đơn giản, cùng cái kia của các ngươi không có gì khác biệt. Hệ thống vũ khí phân phối một siêu cấp chủ pháo 720 ly, tám pháo phụ 160 ly. Đồng thời còn phân phối đạn quấy nhiễu, đạn đạo loại công nghệ cao, gia đa vô cùng tân tiến, có thể tại trong phạm vi nhất định trinh sát được chiến hạm ẩn hình. Chiếc chiến hạm này bản thân cũng phụ thêm công năng ẩn hình. Đầu la điện đặc phê cho các ngươi trang bị bốn cái đạn đạo phản vật chất cấp diệt thần. So với lần trước các ngươi đã dùng qua thì cái này uy lực lớn không chỉ gấp 10, nhưng hy vọng các ngươi tận lực không cần sử dụng. Cái đồ chơi này rơi tại bên trên hành tinh đều có thể tạo thành phá hoại to lớn. Tàu chiến đấu phía dưới cấp chiến thần, những vòng bảo hộ căn bản là ngăn không được nó. Cái đồ chơi này phí tổn cực kỳ cao. Bốn cái là đặc phê cho các ngươi, tương lai còn muốn dùng, liên tự chính mình phải mua sắm. Giá cả ta hiện tại là có thể nói cho các ngươi biết, 10 cái huy chương màu tím một viên. Đây là giá cả đã ưu đãi lắm rồi, còn có, năng lượng động lực lần này chúng ta đã tăng tối đa. Tương lai các ngươi chỉ cần cho vào lò phản ứng mấy loại kim loại hiếm quy định là nó có thể cung cấp động lực. Năng lượng hệ thống vũ khí phát ra cũng giống như vậy, Lam Hiên Vũ nói. Tương lai không cung cấp nguồn năng lượng ủng hộ ư? Đặng Bác nói, tông môn cho các ngươi đã rất nhiều, không tính bản thân chiến hạ riêng là đủ loại trang bị trên chiến hạm, toàn thể giá trị liền là 100 miếng huy chương màu tím. Chấp hành nhiệm vụ đấu thiên càng nhiều vẫn là phải dựa vào chính các ngươi, trừ phi các ngươi làm ra cống hiến cho tông môn. Bằng không mà nói, đối với chiến đội các ngươi trợ giúp là một lần duy nhất. Chiến hạm có khả năng một mực cho các ngươi mượn sử dụng đến lúc các ngươi tốt nghiệp ngoại viện. Lam Hiên Vũ thở dài một tiếng nói, tông môn tài trợ đã rất nhiều, ban đầu cũng không có chuyện bánh từ trên trời rớt xuống. Bất quá, đội trưởng, ta có một vấn đề, ngài xem Trang bị giá trị 100 miếng huy chương màu tím này có thể trực tiếp cho chúng ta tiền mặt hay không? Chúng ta không làm nhiệm vụ chiến đội nữa, đi làm nhiệm vụ bình thường được không? Đặng Bác trợn mắt há hốc mồm, nhìn hắn, "Ngươi?" Lam Hiên Vũ vội vàng cười làm lành nói, "Ta đùa mà, đùa thôi, làm gì mà căng?" Đặng Bác tức giận nói, "Ngươi tiểu tử thối này, ta nói cho ngươi biết, ngươi cẩn thận một chút đấy. Chiếc chiến hạm này trang bị rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật mới nhất, nếu quả thật gặp được nguy hiểm, tha rằng hủy đi chiến hạm cũng không thể để chiến hạm rơi vào trong tay hải tặc. Hiểu chưa?" Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, "Ta hiểu rõ, ngài có muốn cùng chúng ta đi chơi đùa chút không?" Đặng bác khóe miệng giật một cái, "Đi cùng các ngươi, ư, để ngươi không chế lừa gạt chiến hạm ư? Nghĩ hay lắm, đi thôi, lên chiến hạm đi, ta dạy cho các ngươi phương pháp sử dụng, sau đó chính các ngươi điều khiển, kỳ thật điều khiển cũng cơ bản như những chiến hạm khác, chẳng qua là chiếc chiến hạm này công năng cùng trang bị càng tốt hơn." Hắn không nguyện ý cùng đi với bọn Lam Hiên Vũ, chủ yếu là sợ bị tức chết. Đối với cái này, Lam Hiên Vũ cũng rất bất đắc dĩ. Thứ tính niệm này ngay từ đầu không có tạo dựng lên. Bây giờ còn muốn người ta tín nhiệm đã không dễ dàng như vậy. Mọi người trèo lên chiến hạm, chiếc chiến hạm này quả nhiên so với chiếc chiến hạm bọn hắn còn rộng rãi hơn nhiều. Bên trong chiến hạm phân phối vô cùng cao cấp, hệ thống khác biệt cần phải nhân viên khác nhau tiến hành điều khiển. Học viên lớp thực nghiệm tinh chiến cũng không phải học viên bình thường. Bọn hắn đã sớm học qua lái chiến hạm, đối với cái này nhưng đều không xa lạ gì. Lam Hiên Vũ cấp tốc làm ra phân phối, đem các bạn học phân phối đến cương vị khác biệt. Sau khoang thuyền có khu vực chuyên môn giải trí, còn có khu vực nghỉ ngơi, phòng minh tư thậm chí còn dựa theo yêu cầu Lam Hiên Vũ bố trí một gian phòng đoán tạo. Đây là Lam Hiên Vũ đưa ra yêu cầu đặc biệt cho chiến hạm. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ vừa đi vừa về lộ trình xa xôi, trên đường ngoại trừ Minh Tưởng cũng không làm cái gì, hắn hoàn toàn có khả năng lợi dụng thời gian này luyện tập dùng rèn. Lam chuẩn bị rèn kim loại cho mọi người tương lai chế tác nhị tự đấu khải. Đường Muôn cũng đúng là mạnh mẽ, chỉ dùng hai ngày thời gian liền cải tạo tốt theo yêu cầu của hắn. Chẳng những có phòng đoán tạo, phòng Minh Tưởng còn có phòng đối chiến, phòng thiết kế cùng phòng chế tác. Trên chiến hạm trực tiếp chế tác đấu khải cũng không có vấn đề gì. Đừng môn nghĩ đến vô cùng chú đáo, trăm viên huy chương màu tím chẳng qua là chiến hạm phân phối đủ loại vũ khí trang bị cùng năng lượng. Giá trị chiến hạm này Lam Hiên Vũ cảm thấy giá trị 1000 miếng huy chương màu tím đều không khoa trương. Sau khi kiểm tra cường độ năng lượng của hệ thống vũ khí, mọi người liền thật sự thích chiếc chiến hạm này, cái này so với bọn hắn bình thường học tập lái chiến hạm không biết tốt hơn bao nhiêu. Bên trong thời gian hơn 2 năm, chiếc chiến hạm này nhưng chính là của bọn họ. Bọn hắn có khả năng lái nó ngao du ở trong không gian, hoàn thành nhiệm vụ đấu thiên của bọn hắn điều này so với học tại trường học là dù như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Học viên hệ chỉ huy không gian muốn chân chính điều khiển chiến hạm ít nhất phải chờ sau khi tốt nghiệp, đồng thời phải theo binh sĩ cơ sở nhất mà làm lên, không ngừng mà quen thuộc chiến hạm. Mà Lam Hiên Vũ bọn hắn trực tiếp liền có được một chiếc chiến hạm có khả năng chính mình chỉ huy, mà lại ngoại trừ Đường môn dám đưa chiến hạm này cho bọn hắn thuê, thì làm gì có người nào dám làm như thế. Điều này không chỉ là bởi vì Đường môn giàu nứt đố đổ vách, cũng là bởi vì Đường môn tín nhiệm bọn họ. Nếu là mất đi chiến hạm. Đối với thế lực khác mà nói là tổn thất cực lớn, thậm chí đối với quân đội mà nói cũng là tổn thất to lớn, nhưng đường môn giàu nứt đố đổ vách còn thật sự không phải quan tâm như vậy. Đặng bác tại sau khi giới thiệu xong đủ loại công năng, liền phát hiện không ai để ý chính mình. Nhìn các thiếu niên đang hưng phấn này, hắn không khỏi có chút hâm mộ. Chính hắn độc lập chỉ huy một tàu chiến hạm là tại thời điểm 25 tuổi, mà lại chỉ huy vẫn chỉ là trinh sát hạm cấp vấn tinh. Coi như như thế, hắn đều là quan chỉ huy chiến hạm rất trẻ tuổi của đường môn. Lần này đấu la điện đặc phê cho những hài tử này là chiến hạm công kích cấp lưu tinh, so với chiến hạm vẫn tinh đúng là trời đất cách biệt. Tại quân đội, hạm trưởng của chiến hạm công kích cấp lưu tinh ít nhất là thượng á. Đường Môn đối với những hài tử này thật đúng là coi trọng. Cái này gọi là người so với người làm người ta tức chết. Bất quá, dựa theo đặng bác đoán chừng, bên trong hơn 30 hài tử này, tương lai rất có thể có vượt qua 10 người có thể thi vào nội viện Sử Lai khác. Nhìn đến như vậy, Đường Môn lần này đầu tư tuyệt đối là đáng giá. Lâm Hiên Vũ không biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, ôm bờ vai của hắn cười híp mắt kêu lên, "Đội trưởng này, cái gì? Bị Lam Hiên Vũ dùng loại ánh mắt này nhìn, Đặng Bác liền cảm thấy có chút hoảng. Lúc trước Lam Hiên Vũ không chê hắn liền là bộ dáng tương tự. Lam Hiên Vũ nói, "Đội trưởng, là như vậy, nếu như chúng ta lần này chấp hành nhiệm vụ có thể mang về một chút tài nguyên, có thể trực tiếp tại đường môn chúng ta đổi lấy tài nguyên cần có để chế tác chiến hạm hay không?" "Những vật này học viện Sử Lai khác hẳn là không có." Đặng Bác nói, "Cái này hẳn là có khả năng, mà lại là tông môn vô cùng hoang nghênh. Tông môn cũng cần đủ loại tài nguyên" Tại phương diện trao đổi chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thua thiệt. Đây cũng là các ngươi làm ra một chút cống hiến cho tông môn, hết sức hoàn nghênh." Lam Hiên Vũ hài lòng gật gật đầu, "Tốt quá rồi, cái kia quyết định như vậy đi." Đặng Bác đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, lời này của Lam Hiên Vũ là có ý gì? Nhiệm vụ lần này của bọn hắn Đặng Bác cũng là biết, chủ yếu là thăm dò, tìm ít nhất một loại khoáng vật đặc thù, đồng thời xác định có ích, nhìn một chút viên tiểu hành tinh kia có ý nghĩa khai thác hay không, để cho liên bang quyết định có phái binh đi tới hay không, cái thu hoạch kia bắt đầu từ đâu đâu? Chẳng lẽ bọn hắn dự định trực tiếp tại bên trên tinh cầu đào móc kim loại hiếm ư? Mong muốn tìm kim loại hiếm cũng không phải dễ dàng như vậy. Mãi đến bị đưa tiễn rời khỏi chiến hạm, Đặng Bác đều không có quá rõ ý tứ Lam Hiên Vũ. Đưa tiễn Đặng Bác, đóng cửa khoang chiến hạm, Lam Hiên Vũ vỗ tay hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nhìn các bạn học dáng vẻ hưng phấn, Lam Hiên Vũ mỉm cười nói: "Từ giờ trở đi, chiếc chiến hạm này chính là của chúng ta. Đồng thời từ giờ trở đi, chúng ta cũng không phải là học viên Sử Lai Khắc, mà là hải tặc của đoàn hải tặc Tam thập Tam Thiên Dực. Ta đảm nhiệm đoàn trưởng." Mọi người không có ý kiến gì chứ? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới một mảnh cười vang, đoàn hải tặc, không sai nha. Bọn hắn đều đã có đăng ký trong hồ sơ, là đoàn hải tặc chân chính, Lam Hiên Vũ nói, các ngươi đừng cười. Chúng ta nếu là hải tặc, về sau cũng nên làm một ít chuyện hải tặc phải làm, bằng không, thân phận của chúng ta chẳng phải là rất dễ dàng bị chọc thủng ư? Nếu như thân phận bại lộ, sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta hành động trong tương lai. Đinh Trác Hàm có chút không hiểu nói ra, làm chuyện của hải tặc ư? Chúng ta cũng không thể đi cướp đoạt thương thuyền nha. Lam Hiên Vũ nói, Đó là đương nhiên không được, chuyện trái với luật pháp liên bang chúng ta làm sao làm được. Chúng ta nhưng là học viên ưu tú của sử lai khác đấy, nhưng các ngươi vừa rồi cũng nghe được đặng đội trưởng nói, tương lai, tiếp tế chiến hạm phải dựa vào chính chúng ta. Thẳng thắn mà nói, một tàu chiến hạm lớn như vậy cho chúng ta dùng. Ta giống các ngươi cũng là rất hưng phấn, nhưng vừa rồi ta ở trong lòng tính toán một chút, lần này trên chiến hạm tiếp tế là đầy đủ, vậy lần sau thì sao? Lần sau chúng ta làm sao bây giờ? Rất có thể sẽ xuất hiện một loại tình huống. Tại trong quá trình chúng ta thi hành nhiệm vụ lấy được tiền lời, thậm chí còn không chống đỡ được chúng ta tiêu hao tài nguyên sử dụng cho chiến hạm. Chúng ta có được chiến hạm, nhưng chúng ta bây giờ thật sự nuôi không nổi nó." Lời vừa nói ra, nụ cười trên mặt mọi người lập tức thu liễm, tính sổ sách ai cũng biết, lần trước bọn hắn theo tinh cầu Long Nguyên trở về, mỗi người thu hoạch vượt qua hai cái huy chương màu tím, toàn lớp cộng lại có hơn 70 miếng huy chương màu tím, đây không thể nghi ngờ là của cải không nhỏ. Thế nhưng, cùng so với tiêu hao của chiếc chiến hạm trước mắt này, liền không coi vào đâu. Đặng Bắc nói, đùng môn lần này phân phối cho bọn hắn giá trị tài nguyên là 100 miếng huy chương màu tím. Tương lai mỗi lần hành động cần tiếp tế khẳng định số lượng cũng gần như giá trị này. Bọn hắn tại Tinh Cầu Long Nguyên thu hoạch nhưng thật ra là vượt xa thu hoạch nhiệm vụ bình thường. Dù sao có xuất hiện Nguyên Long triều tịch, săn giết Nguyên Long cấp 8, còn giết nhiều Nguyên Long ngoài định mức như vậy, nhưng không có khả năng mỗi lần nhiệm vụ thu hoạch đều có nhiều như vậy. Nếu như một lần nhiệm vụ thu hoạch chỉ trị giá mười mấy mười viên huy chương màu tím, thì chiến hạm này còn lái nổi ư? Chỉ sợ ngay cả mua sắm kim loại hiếm cung cấp động lực đều không đủ. Giống như Lam Hiên Vũ nói tới, chiến hạm bọn hắn sẽ dùng, cũng có thể dùng, nhưng nuôi không nổi. Băng Thiên Lương gãi gãi đầu nói: "Vậy phải làm thế nào?" Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại nói: "Cướp. Sau khi chúng ta có chiến hạm, ưu thế lớn nhất ngay tại chỗ bọn ta có khả năng ở trong không gian chiến đấu. Cướp bóc thương thuyền dĩ nhiên là không được, thế nhưng, nếu như chúng ta cướp bóc đối với hải tặc thì sao? Cướp của hải tặc chúng ta không có gánh nặng trong lòng. Chúng ta đây chính là chiến hạm công kích cấp lưu tình. Tuyệt đại lục đa số hải tặc là không có chiến hạm cấp bậc này. Hùng chi chiến hạm của chúng ta vẫn là sản phẩm công nghệ cao của Đường môn. Những đoàn hải tặc nhỏ yếu một chút căn bản không thể nào là đối thủ của chúng ta." Cho nên tại lúc hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời chúng ta ít nhất phải cam đoan có thể thu hoạch chống đỡ được tài nguyên để chiến hạm tiếp tục sử dụng mới được. Bằng không mà nói, chỉ là dựa vào nhiệm vụ đoạt được. Các ngươi mong muốn góp nhặt tài nguyên chế tác gia nhị tự đấu khai cũng tốn sức. Chúng ta là một cái tập thể, cũng là một lớp tự do công bằng. Mọi người giơ tay biểu quyết, thiểu số phục tùng đa số. Ai đồng ý xin giơ tay, nói xong, hắn là người thứ nhất giơ tay lên, không có chút gì do dự, 32 người khác đều trong nhé mắt giơ tay lên. Cái gì gọi là ngé con mới đẻ không sợ cọp, chính là cái này. Là một đám thanh niên máu nóng, bọn hắn căn bản là không có cân nhắc nếu thất bại thì làm sao bây giờ. Đồng thời, đây cũng là lớp lực đoàn kết mạnh cùng với mọi người tín nhiệm đối với Lam Hiên Vũ. Còn có, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn thân là học viên hệ chỉ huy không gian của học viện Sử Lai Khắc, còn có cái gì hưng phấn hơn so với có được một tàu chiến hạm. đồng thời có thể lái chiến hạm tung hoành không gian đi chiến đấu, cái này càng để bọn hắn hưng phấn hơn. Mà mặc dù bây giờ chiến đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng bọn hắn đều đã yêu chiếc chiến hạm này, năng lượng tiêu hao hết liền không thể tái sử dụng chiến hạm này. Đây là bọn hắn ai cũng không nguyện ý thấy, đối với bọn hắn mà nói, vô luận tương lai như thế nào, nhưng tại cái tuổi này liền điều khiển chiến hạm đi chiến đấu, đồng thời tại trong quá trình chiến đấu tích lũy kinh nghiệm điều khiển, đều là của cải cực kỳ quý giá. Cho nên vô luận theo phương diện nào đến xem, tất cả mọi người đều hiểu được, Lam Hiên Vũ quyết định là chính xác. Lam Hiên Vũ đột nhiên vung tay lên, vậy liền xuất phát đi, chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực chầm chậm chậm chầm lửa. Nương theo lấy động cơ nổ vang, chiến hạm khổng lồ phóng lên tận trời, thẳng đến mục đích của bọn họ mà đi. Đặng Bác đứng ở đằng xa, Nhìn chiến hạm mang theo đồ án 33 cái cánh chim chậm rãi bay lên không, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy đây là ác ma hàng thế, đám tiểu tử cả gan làm loạn này sẽ không thật sự làm ra chuyện gì chứ, cũng không biết tông môn nghĩ làm sao nữa. Vậy mà thật sự cho bọn hắn một tàu chiến hạm để sử dụng, còn phân phối nhiều vũ khí như vậy. Hy vọng bọn họ chẳng qua là đi chấp hành nhiệm vụ, không cần làm ra chuyện gì khác người. Đặng bác nói quá lên là tài nguyên tiếp tế trên chiến hạm tương lai phải để bọn Lam Hiên Vũ mua. Hắn là không hy vọng bọn họ sử dụng trang bị trên chiến hạm đi chiến đấu. Không có tiêu hao trong chiến đấu, đơn thuần coi như dùng chiến hạm làm phương tiện di chuyển. Bọn Lam Hiên Vũ chỉ cần mua một chút kim loại hiếm để cung cấp cho động lực. Chiến hạm chứa đựng năng lượng lớn có thể đủ cho bọn hắn chấp hành 2-3 lần nhiệm vụ. Phân phối vũ khí chủ yếu là để bảo đảm an toàn của bọn hắn. Nhưng hắn làm sao biết những người tuổi trẻ này dùng một loại phương thức khác để hiểu lời hắn nói. Có lẽ thật sự sẽ có rất là nhiều điều bất ngờ. các bạn đang nghe chuyện đấu La Đại Lục phần 4, trung cực đấu La trên kênh H2X Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ chiến hạm tam thập tam thiên dực như ngựa hoang thoát cương lao ra tầng khí quyển hành tinh mẹ toàn lực tăng tốc thẳng đến vũ trụ mà đi cùng so với lần trước chấp hành nhiệm vụ lần này tựa như là khẩu súng đổi thành pháo chiến hạm là của mình chính là nghĩ bay nhanh bay bao lâu thì bay nguồn năng lượng dự trữ sung túc chiến hạm rất nhanh tại dưới khống chế của bọn hắn bắt đầu tăng tốc tại phương diện chỉ huy chiến hạm này trừ Lam Hiên Vũ ra Đinh Chắc Hàm là có thành tích tốt nhất tiểu tử này đối với chiến hạm có gần như si mê cuồng nhiệt hắn đối với thiên dược khát vọng muốn vượt xa những người khác mặc dù thời điểm lần đầu tiên điều khiển chiến cơ hắn ói đến trống váng. nhưng hắn chẳng những không có bị hù sợ ngược lại thích loại cảm giác kích thích kia Lam Hiên Vũ theo bên trên vị trí chủ điều khiển đứng người lên gọi đến Đinh Chắc Hàm bảo Đinh Chắc Hàm phụ trách điều khiển hiện tại tàu chiến hạm là trạng thái tự nhiên không cần quá quan tâm chính hắn phải đi đoán tạo hắn đã có rất nhiều ngày không đoán tạo hiện tại có dạng thời gian này Hắn vừa vặn có khả năng tiếp tục luyện tập dung rèn. Có Long Nguyên Kim, hắn hy vọng thông qua rèn hiểu rõ Long Nguyên Kim mang tới chỗ tốt cho dung rèn. Tìm tới trong quá trình dung rèn gia nhập Long Nguyên Kim tỷ lệ thích hợp nhất. Mặc dù tại bên trên vị trí chủ điều khiển hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm, nhưng Đinh Chắc Hàm vẫn là hết sức phấn khởi thay Lam Hiên Vũ, bắt đầu cảm thụ vị trí chủ điều khiển khác biệt. Ngươi trước quen thuộc một hồi đi, sau đó nhường đổi vị trí cho mọi người. Mỗi người đều phải quen thuộc các bộ phận tính năng của chiến hạm. Lúc cần thiết có thể tiến hành bất kỳ một vị trí điều khiển nào. Lam Hiên Vũ bàn giao xong câu này, lúc này mới đi đến phòng đoán tạo phía sau. Trên chiến hạm cương vị khác biệt chức trách là không giống nhau, quen thuộc cương vị chức trách khác biệt mới có thể càng thêm quen thuộc đối với chiến hạm. Trước đó mọi người học tập lái chiến hạm phần lớn là tại bên trong khoang thuyền mô phỏng của học viện phân phối, chân chính điều khiển chiến hạm thực tế cơ hội vẫn là ít. Mỗi cái học kỳ cũng có mấy lần cơ hội như vậy. Nếu không phải Lam Hiên Vũ bọn hắn lúc trước theo đường môn lấy một tàu chiến hạm trở về, loại cơ hội này càng ít. Cũng bởi vì phương thức dạy học của Đường Trấn Hoa luôn luôn là rất lớn gan bọn hắn mới có những cơ hội điều khiển chiến hạm kia. hiện tại chính thức điều khiển chiến hạm đi chấp hành nhiệm vụ là một loại cảm giác khác. đối với mỗi người bọn họ mà nói, đây đều là kinh nghiệm thực tiễn vô cùng chân quý. đây cũng là vì cái gì lam hiên vũ kiên trì lựa chọn nhiệm vụ chiến đội. bọn hắn không chỉ muốn chấp hành nhiệm vụ, càng quan trọng hơn là muốn tại bên trong quá trình thi hành nhiệm vụ mà trưởng thành. mỗi người đều có thể quen thuộc mỗi một loại công năng của chiến hạm, cũng có thể trở thành quan chỉ huy chiến hạm. đến sau năm thứ tư, độ tự do học tập của bọn hắn càng là tăng thêm một bước. học viện muốn bọn hắn chấp hành nhiệm vụ đầu tiên chính là vì để bọn hắn tại trong thực chiến tăng lên trên diện rộng, cũng có thể thông qua thực chiến để kiểm nghiệm năng lực cùng với tâm tính tổng hợp của bọn hắn. Ở trong quá trình này lấy được thành tích, trong tương lai thời điểm bọn hắn kiểm tra nội viện là có ý nghĩa vô cùng trọng yếu. Lam Hiên Vũ đã toàn thân vùi đầu vào rèn rèn. Đồng bạn của hắn thì không ngừng mà luân chuyển cương vị, quen thuộc chiếc chiến hạm này, bởi vì bọn hắn phải quen thuộc đủ loại công năng, năng lượng chiến hạm tự nhiên sẽ có trình độ lãng phí khác biệt. Nhưng chiếc chiến hạm này của Đường Môn đúng là không chỉ có đơn thể nguồn suối hạch tâm tuần hoàn hình thành trận liệt năng lượng nó còn có thể hấp thu năng lượng xạ tuyến trong vũ trụ đủ, có thể khiến chiến hạm tại bên trong quá trình phi hành giảm bớt tiêu hao ở trình độ cực lớn. mấy ngày thời gian này, mọi người đối với chiến hạm càng ngày càng quen thuộc, cũng càng ngày càng có ý thức chủ nhân. đây chính là chiến hạm của bọn hắn. lão đại, sắp tiến vào lỗ sâu, ngươi trở về lái đi. đinh chắc hàm vẫn tại vị trí chủ điều khiển. sau khi tất cả đồng học đều thử qua vị trí chủ điều khiển, về sau chiến hạm cuối cùng vẫn là do hắn tới chủ điều khiển. lam hiên vũ kết thúc rèn, theo sau khoang thuyền trở lại đằng trước. hắn mở rộng thân thể một cái trong mắt lộ ra mấy phần vẻ mệt mỏi, lỗ sâu nhảy vọt mặc dù sẽ không quá ảnh hưởng đến chiến hạm nhưng vẫn là sẽ để cho chiến hạm sinh ra chấn động cùng năng lượng trùng kích nhất định. xuất phát từ cân nhắc an toàn vẫn là làm tốt phòng hộ tương đối tốt. đinh chắc hàm nhường ra vị trí chủ điều khiển, lam hiên vũ nhưng không có nóng lòng ngồi lên nhìn lỗ sâu cửa bên ngoài sổ mạn tàu càng ngày càng gần. hắn theo bên trong vận mệnh chi hoàn xuất ra một ít gì đó phân phát cho mọi người. đó là từng cái mặt nạ màu đen liên la mặt nạ bình thường đủ để che lại khuôn mặt của bọn hắn ra khỏi lỗ sâu chúng ta tùy thời đều có thể đụng phải hải tặc, căn cứ tình huống mà ứng đối. tại thời điểm cùng tiến hành thông tin liên lạc hoặc là công kích hải tặc, tất cả mọi người phải mang theo mặt nạ, không được lộ mặt, bảo trì thần bí. mỗi người vẫn là phải có một cái số hiệu chính mình, số hiệu không có nghĩa là thực lực. ta là đệ nhất thiên dực, đường vũ cách là đệ nhị thiên dực, bạch tú tú là đệ tam thiên dực, lam mộng cầm là đệ tứ thiên dực, nguyên ân huy huy là đệ ngũ thiên dực, lưu phong là đệ lục thiên dực, tiền lỗi là đệ thất thiên dực. nói đến đây, hắn dừng lại một chút, mới tiếp tục nói, đinh chắc hàm là đệ bát thiên dực. Đinh Trác Hàm nghe xong, lập tức mừng rỡ, giống như khiêu khích nhìn về phía Băng Thiên Lương. Băng Thiên Lương hừ một tiếng, tự nhủ, chín là số lớn nhất. Lam Hiên Vũ tiếp tục nói, Băng Thiên Lương là đệ cửu thiên dực Lâm Đông Huy là đệ thập thiên dực Vũ Thiên là đệ thập nhất thiên dực Đinh Trác Hàm tại thứ 8, ba người Băng Thiên Lương phân biệt tại thứ 9, thứ 10, thứ 11. Bọn hắn ý kiến cũng sẽ không quá lớn, lại để bọn hắn tiếp tục tranh luận tiếp cũng sẽ không có kết quả gì, còn không bằng Lam Hiên Vũ giải quyết dứt khoát thì tốt hơn. Hắn rất nhanh liền cho toàn lớp mỗi đồng học an bài một cái số hiệu. Về sau chúng ta tại trên hành tinh truy tìm mục tiêu cũng tốt, thời điểm đối mặt với hải tặc cũng được, đều dùng số hiệu. Chiến hạm bắt đầu tiến hành đi vào lỗ sâu nhảy vọt. Ngoài cửa sổ mạn thuyền, lỗ sâu trở nên kỳ quái dâng lên. Vòng phòng hộ chiến hạm công kích cấp lưu tinh hết sức ổn định, bản thân chiến hạm không có nhận đến ảnh hưởng quá lớn, kéo dài xuyên qua tại bên trong lỗ sâu. Lam Hiên Vũ nhắm hai mắt yên lặng cảm thụ được bên ngoài từng đợt không gian ba động. Hắn kỳ thật rất chờ mong chính mình có thể sớm một chút có năng lực thuộc tính không gian. Nếu là hồn hoàn thứ 5 mang tới hồn kỹ thuộc tính không gian, vậy liền quá tốt rồi nhưng đây không phải hắn có thể quyết định dựa theo trình tự nguyên tố hồn hoàn thứ năm mang tới rất có thể là hồn kỹ quang thuộc tính ngày đó đế thiên nói với hắn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng hắn tương lai đột phá cần càng nhiều tích lũy mới được cho nên hắn cần nhiều tư nguyên hơn không có tài nguyên lấy cái gì đi đổi lấy thiên tài địa bảo cho mình chính mình cần phải hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ mới được hy vọng theo lúc tốt nghiệp ngoại viện chính mình có thể đi đến cấp độ ngũ hoàn hồn vương đừng tụt hậu đồng bạn quá nhiều tĩnh tâm lại hắn dần dần tiến nhập trạng thái minh tường. Để khôi phục tiêu hao tinh lực mấy ngày nay rèn đúc, chiến hạm nhẹ nhàng chấn động, Lam Hiên Vũ trong nháy mắt mở mắt ra. Tinh không tái hiện, bọn hắn đã hoàn thành lỗ sâu nhảy vọt. Trong vũ trụ thật nhiều loại lỗ sâu không gian này, mỗi một cái lỗ sâu đều trải qua vô số lần thăm dò mới có thể xác định phương vị truyền tống, mà lại, cũng không phải mỗi cái lỗ sâu đều là an toàn, có chút lỗ sâu xuyên qua sẽ có nguy hiểm cực lớn. Đối với con người mà nói, có thể thăm dò lỗ sâu liền là cường giả thần cấp, chỉ có cường giả thần cấp phân phối cơ giáp cùng đấu khai thần cấp mới có thể sống sót tại bên trong lỗ sâu nguy hiểm, mà bất kỳ một cái lỗ sâu truyền tống nào được xác nhận phương vị, đối với liên bang đô la phát triển mà nói đều có tác dụng tương đối lớn, bởi vì cái kia mang ý nghĩa con người có thể đến tới nhiều nơi nhanh hơn. Thời gian bình tĩnh kết thúc, tiến vào mảnh tinh vực này, bọn hắn liền cách tinh cầu tội ác không xa. Liên bang ở chỗ này cũng có quân coi giữ, ngay tại phụ cận tinh cầu tội ác, giám thị lấy tinh cầu tội ác. Dĩ nhiên, muốn chân chính tiến vào tinh cầu tội ác, còn cần xuyên qua một cái lỗ sâu do chiến hạm hải tặc tinh cầu tội ác bảo vệ cái lỗ sâu kia tàu chiến đấu còn không thể nào vào được. đích đến chuyến này của bọn lam hiên vũ không phải tinh cầu tội ác mà là một tiểu hành tinh chưa có tên. căn cứ tin tức đường muôn cung cấp, tinh cầu tội ác đem tiểu hành tinh này gọi là nơi giao dịch số 3 bản thân nơi này liền là nơi hải tặc tiến hành giao dịch. liên bang đấu la quan tại một chút dưới tình huống đặc biệt cũng sẽ tiến hành giao dịch cùng hải tặc. bởi vì hải tặc vũ trụ có đôi khi có thể theo nơi xa xôi thu hoạch được một chút tài nguyên cực kỳ đặc thù. bọn hắn không chỉ có là cướp đoạt tài nguyên liên bang đấu cũng sẽ cướp đoạt tài nguyên của sinh vật có trí khôn trong vũ trụ. Gặp người nào cũng muốn đi lên gặm nuốt mấy ngụ một khi phát hiện đối thủ quá mạnh, liền sẽ lập tức trốn xa, tuyệt không ngừng lại. Bọn hắn tàn nhẫn, xảo trá, cho tới nay đều là nguy hại lớn nhất tồn tại trong không gian. Hải tặc vũ trụ không chỉ có con người, cũng có chủng quần khác, nương tựa theo đối với thực trang ứng dụng trên phạm vi lớn, sức chiến đấu của hải tặc vũ trụ là tương đối mạnh, cùng cấp bậc chiến hạm, sức chiến đấu chiến hạm hải tặc vũ trụ thường thường còn tại phía trên chiến hạm liên bang. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn cũng càng thêm phong phú, từ trước tới giờ không tuân theo lẽ thường thường thường sẽ dùng chiến thuật đặc thù khiến hạm đội liên bang trở tay không kịp. sau khi thiết lập tốt tọa độ nơi giao dịch số 3 lam hiên vũ ra lệnh nói mở ra hình thức ẩn hình, đem gia đa mở ra đến trình độ lớn nhất. có bất kỳ tình huống gì lập tức báo cáo. mặt ngoài chiến hạm tam thập tam thiên dực hiển hiện một tầng u quang. tiếp theo một cái chớp mắt, tia sáng chung quanh phảng phất đều bị nó thôn phệ. chiến hạm lặng yên không một tiếng động biến mất tại trong vũ trụ. gia đa toàn diện mở ra, phạm vi lớn dò xét lấy tất cả chung quanh. tất cả mọi người tùy theo khẩn trương lên, tiến vào tinh vực không an toàn. Chiến đấu lúc nào cũng có thể bắt đầu, nếu là có thể tại hoàn thành nhiệm vụ chiến đội, đồng thời có một ít thu hoạch, đó mới là chuyện tuyệt vời nhất. Chiến hạm tốc độ phi hành rất nhanh, dựa theo Lam Hiên Vũ tính toán, nhiều nhất tiếp qua 24 giờ, bọn hắn liền sẽ đến đích đến của chuyến này. 4 giờ đi qua, bọn hắn không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào. Ban đầu khẩn trương tất cả mọi người dần dần khôi phục bình tĩnh, cho dù là tại tinh vực không an toàn, gặp được kẻ địch tự hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngay tại thời điểm mọi người dần dần trầm tĩnh lại, Đinh Trạch Hàm phụ trách radar giở sét đột nhiên nói: Có phát hiện, hướng 11 giờ, hai nhìn cây số có vật bay lượng không rõ, số lượng 5 cái. Lam Hiên Vũ mừng rỡ, chú ý ẩn giấu, ở trong không gian, hai nhìn cây số là một cái khoảng cách rất ngắn, dùng không thêm vài phút đồng hồ liền có thể tiếp cận. Lam Hiên Vũ dừng lại một chút mới lên tiếng, hệ thống vũ khí cùng hệ thống phòng ngự chuẩn bị, chiến hạm giữ yên lặng. Mọi người nghe theo mệnh lệnh của hắn lập tức tiến hành một loạt kỹ thuật, chủ tên lửa đẩy chiến hạm chậm rãi dập tắt, chỉ dùng bốn cái tên lửa phụ công suất không lớn chậm rãi vận hành. Dạng này sinh ra năng lượng ba động sẽ càng nhỏ hơn càng không dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Chiến hạm tam thập tam thiên dực bay tới hướng năm vật thể bay không rõ kia, chậm rãi hướng phía đối phương mà bay đến. Theo khoảng cách rút ngắn, Gada phát hiện hình ảnh trở lên rõ ràng. Một bức tranh quang tại trên màn hình lớn của cửa sổ mạn tàu. Năm chiếc chiến hạm hải tặc. Không sai, khẳng định là chiến hạm hải tặc. Chiến hạm toàn thân đen kịt, phía trên có hình đầu lâu màu trắng. Mỗi cái đầu lâu, vị trí con mắt còn có hình ngọn lửa màu tím, tựa như là đang thiêu đốt. Âm thanh bạch tú tú truyền đến. Đoàn hải tặc tử hỏa. Một đoàn hải tặc tử hỏa có được chiến hạm không cao hơn 15 chiếc, chiến hạm chính là một chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh, chiến hạm khác đều là trinh sát hạm cấp vấn tinh. Chúng ta hẳn là gặp phân đội trinh sát của bọn hắn. Đoàn hải tặc tử hỏa cực hung ác đã sát hại rất nhiều người. Cái thông tin này là thông qua tìm tòi ký hiệu của đối phương mà lấy được tin tức, kho số liệu tin tức hải tặc cũng là đường môn cho, những vật này đều là không có cách nào dùng tiền tài để cân nhắc. Tiền Lỗi vẫn khởi quay đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ, "Lão đại, có đánh hay không?" Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, trầm giọng nói, "Chuẩn bị chiến đấu." Chiến hạm công kích cấp lưu tinh so với trinh sát hạm cấp vẫn tinh tốt hơn quá nhiều, mà lại bọn hắn có được chiếc này là chiến hạm công nghệ cao của Đường môn, cho nên mặc dù là một đấu với năm, nhưng bọn hắn hẳn là có ưu thế tuyệt đối. Đinh chắc hạm lập tức báo cáo, ngoại trừ năm chiếc trinh sát hạm này ra, bên trong phạm vi 5000 cây số không có phát hiện chiến hạm hải tặc khác, ẩn dấu, sau đó nghe ta mệnh lệnh, ta tới khống chế điều khiển chủ lái. Hệ thống vũ khí chuẩn bị sẵn sàng, chủ pháo bổ sung năng lượng. Trạch hạm, báo cáo khoảng cách quân địch, còn có 541 cây số. Ước chừng một phút đồng hồ sau tiến vào phạm vi tầm bắn chủ pháo, âm thanh đinh chắc hàm có chút phát run. Đây chính là hắn lần đầu tiên tiến hành chiến đấu không gian đúng nghĩa. Ngoại trừ bảy người Lam Hiên Vũ gia, những người khác là lần đầu tiên tham gia chiến đấu không gian. Lam Hiên Vũ ra lệnh, chủ pháo khóa chặt chiến hạm chính giữa của đối phương, tên lửa đẩy chính chuẩn bị. Trong toàn bộ phòng lái trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi mệnh lệnh Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ lúc này đã đội nón an toàn lên, các hạng số liệu không ngừng hội tụ tại trong đầu của hắn hai tay của hắn đặt ở bên trên hai bên đài điều khiển, làm xong tùy thời chuẩn bị ứng đối. Âm thanh đinh chắc hàm vang lên, kẻ địch tiến vào phạm vi tầm bắn. Lam Hiên Vũ theo số liệu bên trong chủ não tự nhiên cũng nhìn thấy, nhưng hắn không có nóng lòng hạ lệnh công kích, ở vào trạng thái ẩn hình cùng yên lặng để phe mình trước mắt còn không có bị đối phương phát hiện. chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là thời cơ tốt. tiêu diệt chiến hạm hải tặc cũng không phải là mục đích của bọn hắn, phá hủy chiến hạm đối phương ngoại trừ lãng phí đạn dược cùng thay trời hành đạo ra, thực tế cũng không có tiền lời cho nên hắn muốn không chỉ có là đánh tan đối phương, khoảng cách càng ngày càng gần, bất luận chiến hạm ẩn hình gì tại trong phạm vi nhất định đều sẽ bị gia đa đối phương phát hiện. Chiến hạm đường môn này hiệu quả ẩn hình đã tương đối tốt. Lam Hiên Vũ hét lớn một tiếng, trong nháy mắt ra lệnh tăng tốc, toàn lực xông vào, chủ pháo phóng ra. Phần đuôi chiến hạm Tam thập Tam thiên dực bỗng nhiên phun ra hào quang chói mắt. Vốn chỉ là chậm rãi, chiến hạm bỗng nhiên tăng tốc, đồng thời trong nháy mắt đã giải trừ trạng thái ẩn hình. Chủ pháo hào quang lóe lên, một cây cột sáng to lớn liền đã vạch phá bầu trời. Oanh kích thẳng đến 5 chiếc chiến hạm địch phương xa, bỗng nhiên xuất hiện chiến hạm Tam thập Tam thiên vực tựa như là quái thú đột nhiên hiện thân trong vũ trụ. 5 chiếc chiến hạm hải tặc đối diện lập tức liền phát hiện bọn hắn. Trên 5 chiếc chiến hạm hải tặc vòng phòng hộ màu trắng cùng một thời gian phun tỏa hào quang. Sau đó chúng nó liền biểu hiện ra năng lực thực chiến của chiến hạm hải tặc. 5 tàu chiến hạm trong nháy mắt phân tán ra. Một chiếc chiến hạm hải tặc bị chủ pháo khóa chặt cuối cùng vẫn là không chỗ che thân, bị năng tàng bắn trúng, vòng phòng hộ trong nháy mắt liền phá toái hơn phân nửa. Cả tàu chiến hạm bị nổ thành hất ngang ra bay ngược hướng về sau, tựa như là bị ném ra đồ chơi, bật hết hỏa lực, đạn bắt chuẩn bị. Lam Hiên Vũ khống chế chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực toàn diện tăng tốc, phóng đi thẳng đến chiến hạm của quân địch. Đồng thời, vòng phòng hộ trên chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực đã mở ra. Vòng phòng hộ màu vàng rõ ràng so với vòng phòng hộ đối phương dày nặng hơn rất nhiều. Nhưng vượt quá dự kiến của Lam Hiên Vũ chính là, những chiến hạm của đoàn hải tặc tử hỏa này cũng không có đánh trả, mà là quay đầu liền chạy. Năm cái bỏ chạy năm hướng, căn bản cũng không có dự định giao chiến cùng bọn hắn. Trinh sát hạm nhất định đánh không lại công kích hạm ư, cũng không nhất định, phải nhìn phẩm chất chiến hạm hai bên, cùng với cường độ công kích, còn phải xem năng lực người chỉ huy điều khiển chiến hạm. Những chiến hạm hải tặc này không có ý tứ dây dưa, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đối diện cũng hẳn là chiến hạm hải tặc, một khi chiến đấu liền coi như bọn họ nương tựa theo ưu thế số lượng cuối cùng chiến thắng, nhưng rất có thể cũng phải tổn thất mấy chiếc chiến hạm. Đây cũng không phải là phong cách tác chiến của hải tặc. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không cùng chết cùng đối thủ mà là phải chắc ăn. Bọn hắn tựa hồ sớm thành thói quen tình huống loại bị đánh lén này, căn bản không có nửa phân dừng lại, lập tức trốn xa. Hết sức rõ ràng, không phải tất cả chiến hạm hải tặc đều có thể đào thoát, nhưng cứ như vậy, Lam Hiên Vũ bọn hắn mong muốn khiến những chiến hạm hải tặc này toàn quân bị diệt cũng là rất khó. Chiến hạm công kích cấp lưu tinh tốc độ cực nhanh, công nghệ cao của Đường môn khiến tốc độ của nó ít nhất nhanh hơn 30% so với chiến hạm chế thức của liên bang. Cái này để nó càng giống là chiến hạm hải tặc. Lam Hiên Vũ tại sau khi ngẩn ngùi kinh ngạc, lập tức liền làm ra phản ứng trên chiến trường không cho phép nửa điểm lưỡng lự, vô luận là ngân thiên phàm hay là đường chấn hoa đều dạy bảo qua hắn như vậy. Chiến hạm tam thập tam thiên dực thẳng đến chiếc bị chủ pháo đánh bay, loại chiến hạm mất đi cân bằng này nghĩ muốn chạy trốn đây chính là khó càng thêm khó. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến theo bên trong pháo phụ bắn ra kéo dài oanh kích tàu chiến hạm kia, lập tức khiến tàu chiến hạm kia tràn ngập nguy hiểm, mắt thấy là phải hỏng mất. Chủ pháo lần nữa bổ sung năng lượng, chủ pháo công kích hạm nếu như hai lần bắn chúng cùng một chiếc trinh sát hạm, kết quả có thể nghĩ mà đối với với chiến hạm công kích cấp lưu tinh khác phóng ra chủ pháo trinh sát hạm ít nhất có thể gánh vác 3 lần nhưng chiếc chiến hạm này của Đường Muôn có lực công kích quá mạnh trinh sát hạm căn bản liền pháo thứ hai đều khó có khả năng gánh vác đúng lúc này một màn xuất hiện khiến cho Lam Hiên Vũ bọn hắn có chút dở khóc dở cười mắt thấy chiến hạm hải tặc bọn hắn phải bị phá hủy phía trên hình vẽ đầu lâu đột nhiên phát sinh biến hóa biến thành một hình vẽ cờ trắng thế này cũng được ư mặt ngoài chiến hạm còn có tác dụng này ư nương theo lấy cờ trắng xuất hiện chiếc chiến hạm hải tặc trong nhé mắt dập tắt tên lửa đầy chủ chính mình chỉ có vòng phòng hộ còn mở đạn trục phóng ra một đoàn bạch quang chói mắt theo dưới bụng chiến hạm tam thập tam thiên dực phun ra bạch quang kéo lấy đuôi lửa hoa mỹ thoáng qua liền rơi vào trên chiến hạm hải tặc lập tức một tấm lưới ánh sáng lớn màu trắng đem chiếc chiến hạm hải tặc kia bao phủ ở bên trong chiến hạm hải tặc cũng rất phối hợp thu hồi vòng phòng hộ chính mình bọn hắn hiểu rõ nếu đối phương dùng chính là đạn trục vậy liền rất rõ ràng không có ý tứ hủy diệt bọn hắn tác dụng đạn trục chủ yếu nhất liền là khiến chiến hạm của quân địch tê liệt bị đạn trục bắn trúng nếu như không có vòng phòng hộ chống cự tất cả hệ thống điều khiển đều sẽ bị năng lượng đạn trục quấy nhiễu không cách nào lại phát huy tác dụng mà đối mặt đạn trục còn phản kháng liền mang ý nghĩa thả chết chứ không chịu khuất phục sau một khắc chiến hạm liền sẽ bị phá hủy bởi vậy bình thường đều là một phương chiếm ưu thế tuyệt đối về sau mới sẽ sử dụng đạn trục tựa như dạng trước mắt này nhìn thấy chiến hạm tam thập tam thiên dực bắn đạn trục chiến hạm hải tặc lập tức từ bỏ chống lại biểu thị chính mình đầu hàng đạn trục có hiệu quả chiến hạm hải tặc bị một tấm lưới ánh sáng màu trắng bao lại Lam Hiên Vũ khống chế công kích hạm cấp tốc chuyển biến, hướng phía một cái chiến hạm khác đuổi theo, lúc này chủ pháo đã bổ sung năng lượng hoàn tất, nhưng liền tại lúc chủ pháo bọn hắn chuẩn bị phóng ra, chiếc chiến hạm hải tặc đột nhiên phóng xuất ra một mảng lớn đạn quấy nhiễu. Chút đạn quấy nhiễu này tác dụng rất đơn giản, chính là quấy nhiễu quân địch công kích, quấy nhiễu ra đà, khiến cho vô phương khóa chặt chính mình, trên mặt Lam Hiên Vũ lộ ra một tia cười lạnh, khóa chặt phía bên phải 45 độ của chiếc chiến hạm hải tặc kia, chuẩn bị phóng ra. Dưới khống chế của hắn, chiến hạm công kích cấp lưu tinh đột nhiên một cái vung ngang ra, Tại bên trong quá trình bay lượn tốc độ cao, tựa như là bị người nào theo mặt bên đẩy một cái, tựa như mất khống chế ở trong không gian hướng bên trôi nổi. Chủ pháo liền ở trong nháy mắt này phóng ra, không có công kích phóng ra đạn quấy nhiễu, mà là đánh về phía một bên khác hướng về phía những chiến hạm hải tặc khác bỏ chạy. Oanh lên một tiếng, vòng phòng hộ của chiếc chiến hạm hải tặc bị oanh trúng, cùng chiếc chiến hạm hải tặc thứ nhất giống như đúc, bị oanh kích đến bay rớt ra ngoài. Chiến hạm Tam thập Tam thiên dược lần nữa tăng tốc, đuổi theo, pháo phụ liên tục oanh kích, cùng giống chiếc chiến hạm hải tặc thứ nhất Chiếc chiến hạm hải tặc này cũng cấp tốc đánh ra cờ trắng, biểu thị chính mình đầu hàng. Ba chiếc hải tặc khác lập tức liền ý thức được, bọn hắn hôm nay đối mặt chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh này mạnh mẽ đến mức nào. Nhưng bọn hắn rất giả hoạt, tất cả đều không chút do dự bắn ra hàng loạt đạn quấy nhiễu. Sau đó thừa dịp Lam Hiên Vũ bọn hắn tiến công mà cấp tốc bỏ chạy, căn bản không có ý tứ giao phong. Lam Hiên Vũ có chút tiếc nuối nhìn màn ảnh ra đà Nếu như bọn hắn toàn lực xuất kích, hẳn là còn có thể truy đuổi được một chiếc chiến hạm hải tặc khác. Thế nhưng, tác dụng của đạn chụp là có thời gian hạn chế nếu là bọn hắn bởi vì truy kích mà rời đi quá lâu, hai chiếc chiến hạm hải tặc đã bị bắt làm tù binh chỉ sợ cũng đã chạy. phía dưới cân nhắc, hắn vẫn là quyết định từ bỏ truy kích. hắn không khỏi âm thầm tán thưởng những hải tặc này tốc độ phản ứng thật sự là quá nhanh, mà lại đối với phán đoán thế cục vô cùng chuẩn xác. thấy tình thế không ổn lập tức liền có thể làm ra lựa chọn chính xác nhất, mà lại kỹ thuật điều khiển chiến hạm cũng rất cao siêu. Lam Hiên Vũ là lần đầu tiên điều khiển chiến hạm công kích cấp lưu tinh, hắn vẫn là càng có thói quen điều khiển chiến cơ. Cùng so sánh với chiến cơ, chiến hạm liền lộ ra cồng kềnh hơn nhiều. Cho dù là chiếc chiến hạm đường môn này cũng là như thế, nếu là chiến hạm có độ linh hoạt như chiến cơ, không nói nắm chắc tất cả chiến hạm hải tặc đều lưu lại, lại giữ thêm hai chiếc nữa vẫn rất có khả năng. Lam Mộng Cầm ở phụ lái nói ra, đối phương yêu cầu liên hệ. Lam Hiên Vũ nói ra, tất cả mọi người mang theo mặt nạ. Tất cả mọi người đã sớm phân phát mặt nạ màu đen mang theo. Lúc này Lam Hiên Vũ mới bảo Lam Mộng Cầm tiếp nhận thông tin đối phương. Hai hình ảnh nhảy ra, phân biệt là một tên thanh niên cùng một người trung niên hải tặc trên người trung niên hải tặc có thực trang trên người thanh niên hải tặc thì không có hai người biểu lộ là giống nhau đều lộ ra hết sức nịnh nọt tôn kính hải tặc tướng quân ngài khỏe chứ xin hỏi ngài tại sao phải tập kích tử hỏa chúng ta là có cái gì đắc tội gì ư trung niên hải tặc cười rạng rỡ nhìn bên trong màn ảnh người mang theo mặt nạ màu đen căn bản không nhìn thấy biểu lộ của lam hiên vũ lam hiên vũ lạnh lùng thốt công kích các ngươi còn cần đắc tội gì ư nếu có gì đắc tội người chúng ta đã sớm chết hết chúng ta là đoàn hải tặc tam thập tam thiên dực ta là thủ dực lập tức liên hệ đoàn hải tặc tử hỏa các ngươi đi nếu như muốn lấy lại hai tàu chiến hạm này của các ngươi liền lấy ra thành ý mà đến bằng không đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí nếu như đoàn trưởng các ngươi nghĩ muốn trả thù cũng được chúng ta ở chỗ này chờ hắn trung niên hải tặc vội vàng nói đúng đúng chúng ta lập tức liên hệ lam hiên vũ trầm giọng nói giao ra mã hóa chiến hạm không chế từ xa bằng không thì chết trung niên hải tặc cùng thanh niên hải tặc kia vẻ mặt đều nhíết biến Mã hóa khống chế từ xa của chiến hạm là tại lúc chiến hạm xảy ra vấn đề sẽ mở ra một loại mã hóa đặc thù. Sau khi mở ra, do những chiến hạm khác thông qua mã hóa khống chế từ xa sẽ tiến hành dẫn dắt cùng khống chế chiến hạm. Một khi bị khống chế, như vậy hệ thống điều khiển bên trong chiến hạm liền sẽ tạm thời mất đi tác dụng, không cách nào lại tiếp tục sử dụng. Nếu như vậy, hai chiếc chiến hạm hải tặc này liền thật sự thành thịt trên thớt, chỉ có thể mặc cho đối phương làm thịt. Hải tặc đương nhiên là không nguyện ý làm như vậy, nhưng mắt thấy chủ pháo chiến hạm Tam thập Tam thiên vực lại bắt đầu bổ sung năng lượng vì mạng sống rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đem mã hóa khống chế từ xa giao ra, ra. Lam Hiên Vũ lập tức bảo đồng bạn thông qua mã hóa khống chế từ xa này đem hai tàu chiến hạm khống chế lại. Sau đó tiếp tục dọc theo hướng mục đích bọn hắn chuyến này mà chậm rãi bay đi. Một giờ sau, một mạch đường thông tin phát tới, mang theo mặt nạ Lam Hiên Vũ kết nối thông tin. Trong tấm hình nhảy ra một người tráng hán mặt vẻ hung ác. Một con mắt của hắn là kim loại, nửa bên xương đầu là kim loại. Bên trên nửa cái đầu khác mọc ra tóc ngắn màu tím. Đoàn Hải Tặc Tam thập Tam thiên Dực. Ta là thân tuấn kiệt đoàn trưởng của đoàn hải tặc tử hỏa. Các ngươi dám không để ý quy củ tinh cầu thiên đường, tùy tiện công kích chúng ta, có phải muốn chết hay không? Hai mắt thân tuấn kiệt phảng phất muốn phun ra lửa, cam tức nhìn lam hiên vũ. Lam hiên vũ lạnh lùng nói: quy củ ư? Quy củ là người định ra. Ta mặc kệ cái quy củ gì, ta liền hỏi ngươi, chiến hạm của ngươi còn cần hay không? Nếu muốn, cầm đồ vật đồng giá để tới đổi. Thân tuấn kiệt giận dữ hét: hèn mặt, ngươi cũng đã biết chúng ta là thuộc về ai. Hắn mới nói đến đây, lam hiên vũ liền cắt đứt thông tin căn bản không cho hắn cơ hội báo danh. Đoàn hải tặc tử hỏa này là phụ thuộc vào một phương thế lực nào đó của tinh cầu tội ác, nhưng cái này cùng Lam Hiên Vũ bọn hắn lại có quan hệ gì đâu? Vũ Cách, Tu Tú, tú Tiên Lỗi, Lưu Phong, các ngươi cùng ta cùng một chỗ, đi tới trên hai chiếc chiến hạm hải tặc nhìn một chút. Trác Hàm, ngươi tới điều khiển chiến hạm, nếu là bên kia lại gọi đến tin tức, liền nói cho bọn hắn, phải đem đồ vật đồng giá tới trao đổi. Bằng không, ba giờ sau, phá hủy hai tàu chiến hạm này của hắn. Được, Đinh Trác Hàm đáp ứng một tiếng chiến cơ thiên dực theo phần đuôi chiến hạm công kích cấp lưu tinh lao ra, bay đi thẳng đến hai chiếc chiến hạm bị khống chế, căn bản cũng không cần hải tặc đồng ý cho phép, thông qua khống chế từ xa, lam hiên vũ bọn hắn trực tiếp mở ra khoang thuyền hai tàu chiến hạm, đầu tiên đi vào chiếc chiến hạm thứ nhất, chiến cơ thiên dực không có biến trở về cơ giáp, bí mật này vẫn là không thể bại lộ. năm người lam hiên vũ hướng bên trong chiến hạm đi đến, bên trong chiến hạm cũng có thể dung nạp 50 tên hải tặc, lúc này bọn hắn đều đứng chung một chỗ, trong tay nắm giữ đủ loại hồn đạo khí, vẻ mặt bất thiện nhìn năm người lam hiên vũ bọn hắn. Lam Hiên Vũ lại không thèm để ý bọn hắn, những hải tặc này nếu lựa chọn đầu hàng liền tuyệt đối sẽ không muốn chết. Huống hồ họng pháo chiến hạm Tam Thập Tam Thiên Dực còn chỉa về bên này, mà Lam Hiên Vũ bọn hắn tìm tòi một vòng, đừng nói, thật là có chút đồ tốt. Kim loại hiếm có mười mấy loại, thứ ít có mười mấy cân, thứ nhiều nhất có một tấn. Lam Hiên Vũ không khách khí chút nào đưa chúng nó thu nhập vào bên trong vận mệnh chi hoàn chính mình, sau đó đem chiến hạm công kích cấp lưu tinh gọi qua. Hắn đem đạn cảm ứng, quấy nhiễu, đạn chụp, còn có hồn đạo pháo trên chiếc chiến hạm này đều lấy đi lấy tới trên chiến hạm của chính mình, ngoại trừ hải tặc ra, bọn hắn cái gì đều không để lại cho chiếc chiến hạm này. quả nhiên, tại trong cả quá trình, đám hải tặc đều giận mà không dám nói gì, chỉ nhìn lam hiên vũ bọn hắn. bọn hắn cũng không muốn chết, lam hiên vũ bọn hắn đối với một cái chiến hạm hải tặc khác cũng là như thế, cướp bóc hết sạch. chiến hạm hải tặc phân phối những đạn đạo loại kia, phẩm cấp đều không cao. đây là một điểm khiến lam hiên vũ tương đối thất vọng. bất quá, con ruồi cũng là thịt, không cần thì lấy ra bán lấy tiền hẳn là vẫn là có thể. Lam Hiên Vũ trở lại trên chiến hạm Tam thập Tam thiên Dực, dùng tinh thần lực tại bên trong vận mệnh chi hoàn xem xét một phen, nhị không được âm thầm tán thưởng, thu hoạch vẫn rất nhiều, vượt qua bốn tấn kim loại hiếm, mặc dù không có đặc biệt chân quý, nhưng chủng loại không ít. Không nói những cái khác, chút kim loại hiếm này cung cấp năng lượng liền đầy đủ bổ sung bọn hắn tiêu hao toàn bộ năng lượng lần này, còn có rất nhiều thừa thãi. Chớ nói chi là những cái đạn pháo kia, có lẽ vẫn là có giá trị ít tiền. Đinh Trác Hàm nói cho Lam Hiên Vũ, Đoàn trưởng tuổi hỏa hải tặc lại liên lạc qua, tức miệng mắng to. Nhưng bị đinh chắc hàm trực tiếp cắt đứt thông tin. Đinh chắc hàm nói ra, "Lão đại, làm sao bây giờ? Hai tàu chiến hạm này xử lý như thế nào? Nếu như không cho nổ liền là rất vướng víu, chúng nó cứ bay theo chúng ta cũng không vui." Lam Hiên Vũ lắc lắc đầu nói, trộm cũng có đạo, nếu là chúng ta kích hủy chiến hạm của bọn hắn, lần sau còn có hải tặc dám hướng chúng ta đầu hàng ư? Chúng ta muốn tại trong thế giới hải tặc làm ra một cái thanh danh, chỉ muốn tiền không muốn mạng, dạng này mới có thể có thu hoạch lớn hơn. Vậy bây giờ cứ như vậy chậm rãi mà bay, tiếp tục hướng phía mục đích của chúng ta mà đi." mấy tàu chiến hạm này không tính mạnh, đoán chừng chủ lực của đoàn hải tặc tử hỏa chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện, cho bọn hắn lưu lại giáo huấn khắc sâu, cùng lúc chấn nhiếp một chút cho những hải tặc khác. Sau đó chúng ta lại đi nơi giao dịch số 3. Chính như Lam Hiên Vũ dự liệu như thế, không đến 2 giờ, tại cách đó không xa đoàn hải tặc tử hỏa đã tới, 10 chiếc chiến hạm hải tặc trùng trùng điệp điệp đổ lại tại phía trước, chiến hạm chính là chiến hạm công kích cấp lưu tình. Theo bên trên ngoại hình xem, thậm chí so với Lam Hiên Vũ bọn hắn trước này còn lớn một chút thông tin lần nữa đánh tới Lam Hiên Vũ tiếp nhận thông thông tin một bên khác khuôn mặt thân Tuấn Kiệt lạnh như băng xuất hiện tiểu tử muốn chết đúng không ta thành toàn cho ngươi cho ngươi thời gian một phút đồng hồ cân nhắc lập tức đầu hàng đi ta sẽ giữ tính mạng của các ngươi bằng không liền đợi đến biến thành bụi bặm vũ trụ đi lần này người đoàn trưởng này trực tiếp dập máy thông tin Lam Hiên Vũ thở dài yên lặng lắc đầu tự nhủ hải tặc dĩ nhiên là dảo hoạt nhưng đầu óc có chút không dùng được bọn hắn cũng không nghĩ một chút ư chúng ta nếu là không có cái gì để dựa vào, vì cái gì dám chờ hắn tới? phóng ra toàn bộ đạn quấy nhiễu, trung quanh chiến hạm tam thập tam thiên dực một vòng khoang pháo bên hông tàu mở ra, trên trăm miếng đạn quấy nhiễu trong nhée mắt bắn ra, hướng về phía trước bay đi. loại phương thức ứng đối này tại bên trong tác chiến không gian là hết sức thường gặp, ra tay trước bắn ra đạn quấy nhiễu, tránh cho bị càng nhiều hỏa lực bắn chúng, cho nên đối diện đoàn hải tặc tử hỏa cũng không có phản ứng gì. chẳng qua là tất cả họng pháo đều đang bổ sung năng lượng, tùy thời chuẩn bị phóng ra. khoảng cách song phương càng ngày càng gần chủ tên lửa của chiến hạm tam thập tam thiên dực đẩy đột nhiên dập tắt trên mặt xoáy hạm thân tuấn kiệt lập tức lộ ra một tia nhe răng cười nghĩ thầm đối phương đây là sợ rồi cái gì mà tam thập tam thiên dực lần này liền để cho các ngươi biến thành gãy cánh về sau tên đoàn hải tặc này liền không tồn tại nữa hắn sẽ không giết bọn hắn giết rất đáng tiếc trực tiếp bán đi làm nô lệ vẫn là có một chút tiền lời đạn trục chuẩn bị để cho ta nhìn một chút những tên phía sau mặt nạ kia cất giấu là dạng mặt gì thân tuấn kiệt vung tay lên những chiến hạm khác lập tức hướng phía chiến hạm tam thập tam thiên dực bên này tiến lên đón đúng lúc này chiến hạm tam thập tam thiên dực vừa mới dập tắt chủ tên lửa đầy đột nhiên lần nữa phát sáng lên sau đó chiến hạm tam thập tam thiên dực phóng ra đạn cảm ứng đột nhiên một cái quay ngang tại chỗ quay đầu liền chạy thân tuấn kiệt sững sờ giờ mới hiểu được lý do đối phương dập tắt tên lửa đầy dạng này không dễ dàng dẫn tới bọn hắn chú ý vì bỏ chạy này chiến hạm tam thập tam thiên dực thậm chí từ bỏ dẫn dắt hai chiếc chiến hạm hải tặc bắt được muốn chạy ư mơ mộng hão huyền thân tuấn kiệt hét lớn một tiếng Tên lửa đầy công suất toàn bộ triển khai thẳng đến phương hướng Lam Hiên Vũ của bọn hắn mà đuổi theo. Những cái đạn cảm ứng kia, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc mắt, không phải bắn ra hồn đạo pháo là được rồi. Có đạn cảm ứng tại đó, phóng ra hồn đạo pháo cũng là lãng phí hỏa lực. Bản thân đạn cảm ứng không có lực công kích, chỉ có thể dùng sóng điện từ phóng thích dẫn dụ mà thôi sẽ trực tiếp đụng tới phát bắn hồn đạo pháo. Hắn có lòng tin tuyệt đối đem chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh của bọn Hiên Vũ lưu lại. Nội tâm thân tuấn kiệt nhưng thật ra là không nỡ bỏ phá hủy chiếc công kích hạm này. Chiến hạm công kích cấp lưu tinh lạc đàn là vô cùng y thấy, nếu là có thể thu được nó, sẽ có thêm một chiếc chiến hạm mạnh mẽ, cho nên hắn thì càng không nóng nảy phát động công kích. Chiến hạm Tam thập Tam thiên dực toàn lực tăng tốc vẫn là rất nhanh, nhưng đằng sau chiến hạm tử hỏa đuổi theo tới tốc độ cũng không chậm. Chiến hạm đoàn hải tạc tử hỏa mắt thấy liền sắp xông bên trong mảnh đạn cảm ứng, sau đó đụng vỡ đạn cảm ứng, đuổi sát mà lên. Đúng lúc này bên trong đạn cảm ứng sáng lên một đoàn ánh sáng màu đen mỏng manh. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên trong vũ trụ phảng phất đột nhiên xuất hiện giống như một cái hắc động năng lượng kinh khủng trong nháy mắt co vào phía trong ba chiếc trinh sát hạm cấp vẫn tinh đột nhiên tối sầm lại trong nháy mắt liền tan biến tại bên trong vũ trụ ngay sau đó hào quang màu đen kia bỗng nhiên hướng ra phía ngoài khuếch tán chiến hạm chính của thân tuấn kiệt mặc dù không phải xông lên phía đầu tiên nhưng cũng là ở bên cạnh vòng phòng hộ cùng tiếp xúc với hào quang màu đen lập tức liền bắt đầu nổ tung năng lượng điên cuồng chút xuống toàn bộ vũ trụ phảng phất đều tại thời khắc này rung động kịch liệt một đoàn ánh sáng màu đen sau một khắc liền nổ tung chiếc chiếc chiến hạm hải tặc bị oanh bay từng đoàn từng đoàn ánh lửa nổ tung Cho dù là chiến hạm công kích cấp lưu tinh tại dưới nổ tung khủng bố như vậy, cũng bị nổ tung một cái lỗ hổng to lớn, hàng loạt mảnh kim loại tràn ra, ánh lửa ngút trời, toàn bộ chiến hạm bay văng ra ngoài. Đang bên trong quá trình bay ra, chiến hạm công kích cấp lưu tinh còn đụng phải hai chiếc trinh sát hạm khác. Chiến hạm tam thập tam thiên dực đã bay đến xa xa, lúc này đã giảm tốc độ, đồng thời vòng đi chuyển tới đám hải tặc nhìn một màn trước mắt này mà trợn mắt hốc mồm. Bên trong chiến hạm tam thập tam thiên dực, tất cả ánh mắt mọi người cũng đều có chút ngốc trệ. Đây là cái quái gì? Lam Hiên Vũ vừa rồi đã làm cái gì? Hắn tại lúc phóng ra đạn cảm ứng, ở bên trong thả một viên đạn đạo phản vật chất. Hắn không phải trực tiếp phóng ra đạn đạo phản vật chất, mà là bố trí giống như thủy lôi, đem đạn đạo phản vật chất cùng đạn cảm ứng đặt chung một chỗ. Hắn đã đoán được đối phương sẽ đuổi theo, mà lại sẽ không lãng phí hỏa lực vô vị, sau đó liền xuất hiện một màn trước mắt. Lam Hiên Vũ cũng không phải chưa bao giờ dùng qua đạn đạo phản vật chất, lần trước bọn hắn điều khiển chiến hạm Đường môn đi ra tinh cầu tội ác liền đã dùng qua. Lúc ấy cũng là nổ tung chiến hạm của tinh cầu tội ác truy kích nhưng lần kia đạn đạo phản vật chất không có uy lực lớn như vậy, bất quá một viên đạn đạo phản vật chất liền cơ hồ khiến đoàn hải tặc tử hỏa toàn quân bị diệt. chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh bị thương nặng, mắt thấy cũng không có nhiều sức chiến đấu. mấy chiếc trinh sát hạm khác cũng là đều có tổn hại. băng thiên lương ngơ ngác nói ra, đùm môn này là cho chúng ta đồ vật gì vậy trời? cái đồ chơi này uy lực cũng thật là đáng sợ, làm hiên vũ tự nhủ, ta vốn là muốn thả hai cái, nhưng nhất thời có chút không nữa. may mắn không phải hai cái, nếu không, bằng không đoàn hải tặc tử hỏa thật sự toàn quân bị diệt đạn đạo phản vật chất đời mới này của Đường Môn uy lực thật sự là quá lớn, coi như là tàu chiến đấu lực phòng ngự mạnh hơn gặp được nó chỉ sợ vòng phòng hộ cũng sẽ có tổn hại rất lớn. Lam Hiên Vũ nuốt xuống một hớp nước miếng, sau đó con mắt liền trở nên sáng lên, sáng lên. mười viên huy chương màu tím một viên đạn đạo phản vật chất đúng là có giá trị, cái đồ chơi này thật sự là quá cường đại, thật là đáng sợ. căn bản cũng không phải là dùng tiền tài có thể cân nhắc. hắn hiện tại hoàn toàn tin tưởng, chính như đặng bác nói như vậy, cái giá tiền này là Đường Môn đặc biệt ưu đãi giá cả cho bọn hắn. nghe lệnh bắt xoái hạm của bọn hắn, hỏa lực toàn bộ triển khai, tận khả năng bắt càng nhiều chiến hạm càng tốt. Lúc này đoàn trưởng thân tuấn kiệt của đoàn hải tặc tử hỏa đã làm mặt mũi tràn đầy thê thảm. Tại bên trong nổ lớn vừa rồi, chiến hạm hắn kịch liệt quay cuồng, số lượng hải tặc bị va đập chết cũng không ít. Chính hắn cũng nhận va chạm kịch liệt, bởi vì hắn lúc ấy cho rằng phe mình ưu thế tuyệt đối, ngay cả dây an toàn đều không buộc lên. Mặt bên chiến hạm công kích cấp lưu tinh bị nổ tung một cái lỗ hổng to lớn. Mặc dù đã hạ lệnh cấp tốc phong bế khu vực kia, nhưng thân tuấn kịch giờ này khắc này đã hoàn toàn chóng váng. Hắn dĩ nhiên đoán được vừa rồi đó là vật gì, nhưng hắn đoán là chỉ ít có 5 cái đạn đạo phản vật chất nổ tung ở nơi đó. Đạn đạo phản vật chất là vũ khí chiến lược liên bang Đô La tuyệt đối cấm vận. Bên trên tinh cầu tội ác không phải là không có, nhưng số lượng cực ít. Tất cả đều tại trong tay thất đại lãnh chúa, chỉ có bọn hắn mới có thể khống chế loại vũ khí mạnh mẽ này. Coi như là liên bang Đô La, chiến hạm công kích cấp lưu tinh có thể phân phối đạn đạo phản vật chất cũng là cực ít. Cái đồ chơi này không chỉ giá thành đắt đỏ, mà lại chế tác vô cùng khó khăn. Một cái không tốt liền có nguy hiểm nổ tung. Hắn lúc này đầu óc trống rỗng, sau đó hắn liền thấy chiến hạm có 33 cái cánh chim bay trở về, người ta chẳng những không có gãy cánh, ngược lại giống như là một mọc ra 33 con ác ma buông xuống làm sao bây giờ? Hắn cũng không biết làm sao bây giờ, tiếp tục chiến đấu ư? Đạn đạo phản vật chất phá hủy vòng phòng hộ xoáy hạm của hắn, cũng phá hủy gần nửa hệ thống vũ khí, càng quan trọng hơn là năng lượng chiến hạm tiêu hao hầu như không còn, hệ thống phòng ngự sụp đổ. Hắn lấy cái gì phản kháng? Lão đại, một tên hải tặc máu me đầy mặt rãy rựa hướng thân tuấn kiệt kêu lên, đầu hàng đi! một phút đồng hồ trước đoàn trưởng đoàn hải tặc này còn hăng hái lúc này chỉ có thể vẻ mặt xám trắng làm ra lựa chọn không cam lòng nhất bởi vì hắn không muốn chết đạn trục vững vàng rơi vào phía trên chiến hạm công kích cấp lưu tình chưa để bắt được chiếc chiến hạm khổng lồ này mà chung quanh chiến hạm hải tặc khác chỉ có hai chiếc có thể chạy hai tàu chiến hạm cấp tốc thoát đi căn bản không có nửa điểm lưu luyến cứu viện còn lại còn có bốn tàu chiến hạm trong đó một chiếc tổn hại vô cùng nghiêm trọng ba chiếc khác cũng có nhiều chỗ tổn hại khẳng định là chạy không thoát thậm chí liền một pháo cũng đỡ không nổi Không hề nghi ngờ, trận chiến đấu này đối với Tam thập Tam thiên dực mà nói là một trận thắng trận lớn, nguyên nhân thắng lợi cũng không phải là bọn hắn điều khiển chiến hạm xảo diệu đối với tác chiến không gian, mà là bọn hắn sử dụng vũ khí công nghệ cao vô cùng cường đại của Đường môn, chính là đạn đạo phản vật chất. Nếu như không có đạn đạo phản vật chất, Lam Hiên Vũ vẫn là tự biết rõ, bọn hắn không thể nào là đối thủ của đoàn hải tặc Tử Hỏa. Người ta là hải tặc thân kinh bách chiến, tại dưới tình huống nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, người ta có khả năng tiến hành đủ loại phối hợp, để bọn hắn căn bản là không có cách chống lại sau đó lam hiên vũ liền ra lệnh tiếp nhận đoàn hải tặc tử hỏa đầu hàng ra mệnh lệnh cho thân tuấn kiệt mang theo tất cả hải tặc tập trung vào hai cái chiến hạm trước đó bị bọn hắn bắt được hai bên trong chiếc trinh sát hạm tự nhiên là chật chội người ép người người chèn người thế nhưng sống sót luôn là chuyện tốt dù sao cũng so với trực tiếp biến thành bụi bặm vũ trụ còn tốt hơn chờ đám hải tặc tất cả tập hợp hoàn tất lam hiên vũ cũng khống chế chiến hạm tam thập tam thiên dực hoàn thành công tác dẫn dắt đối với mấy cái chiến hạm hải tặc bị bắt giữ bao gồm chiếc chiến hạm bị tổn hại nghiêm trọng hắn cũng thông qua năng lượng tiến hành dẫn dắt đối với nó Chính quả như sau, chiến hạm công kích cấp lưu tinh một chiếc, độ hoàn hảo 65%, hai chiếc trinh sát hạm hoàn hảo, hai chiếc độ hoàn hảo 70%, 60% một chiếc, 40% một chiếc. Tổng cộng 7 tàu chiến hạm. Sau đó Lam Hiên Vũ liền cùng đồng bạn triển khai thu được hành động. Bọn hắn hiện tại kỳ thật đều đặc biệt vui mừng, vừa rồi sử dụng không phải hai cái đạn đạo phản vật chất, nếu không đoán chừng cũng không còn sót lại cái gì. Bọn hắn rốt cuộc tìm được đồ tốt, cái kia chính là chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh của đoàn hải tặc tử hỏa. Cơ hồ tất cả thứ đánh giá đều ở phía trên. Tại trong thế giới hải tặc, kim loại hiếm mới là đồng tiền mạnh. Vượt qua 40 tấn kim loại hiếm độ tinh khiết cao khiến Lam Hiên Vũ bọn hắn kiếm được đầy bồn đầy bát. Sau đó liền là trên chiến hạm phân phối đủ loại đạn đạo, bọn hắn tự nhiên cũng là trực tiếp lấy đi. Trên chiến hạm Tam thập Tam thiên dực của bọn hắn là đang có chỗ trống rất nhiều, không gian rất lớn. Chớ nói chi là Lam Hiên Vũ còn có vận mệnh chi hoàn. Sau khi thu hoạch ở tất cả chiến hạm, về sau Lam Hiên Vũ bọn hắn lần này thu được vượt qua 50 tấn kim loại hiếm. Nếu như chẳng qua là dùng chút kim loại hiếm này để chế tác nhị tự đấu khai, chế tác cho 33 người bọn hắn đều đầy đủ. Dĩ nhiên, bên trong chút kim loại hiếm này, kim loại hiếm phẩm chất cao có thể dùng để chế nhị tự đấu khải bọn hắn vẫn là không nhiều. Nhưng đạt được nhiều tài nguyên như vậy, bọn hắn vẫn là phát tài. Phòng đoán cẩn thận, chút kim loại hiếm này trở về có thể đổi 100 miếng huy chương màu tím. Huống chi, của cải chân quý nhất cũng không phải chút kim loại hiếm này, mà là tịch thu được những chiến hạm kia. Sau khi Lam Hiên Vũ trở lại chiến hạm Tam thập Tam Thiên Dực, lập tức đem tất cả triệu tập tại cùng một chỗ. Chúng ta thương lượng một chút xử trí những chiến hạm này như thế nào. Có nhiều loại phương pháp xử trí những chiến hạm này, đơn giản nhất lại là đem toàn bộ hủy đi không lưu lại dấu vết. Lam Hiên Vũ nếu như đem vận mệnh chi hoàn cất giữ, nhiều nhất có thể chứa đi một chiếc trinh sát hạm. Thế nhưng, những chiến hạm này đều là tiền, tại trong thế giới hải tặc, đáng giá nhất liền là chiến hạm. Có chiến hạm liền mang ý nghĩa có thực lực, có vốn liếng cướp đoạt. Đối với hải tặc vũ trụ cực kỳ hung ác, Lam Hiên Vũ bọn hắn không có một chút thương hại, nhưng vậy cũng là sinh mệnh sống sờ sờ, nếu để cho bọn hắn đem giết tất cả hải tặc, bọn hắn thật đúng là không xuống tay được một loại phương pháp khác liền là lập tức trở về địa điểm xuất phát kéo những chiến hạm này mang về như nếu như mang về hành tinh mẹ cũng có vấn đề đầu tiên những chiến hạm tổn hại kia chưa hẳn chịu được xuyên qua lỗ sâu thứ hai điều này sẽ chậm trễ thời gian bọn hắn chấp hành nhiệm vụ trước đó chiến đấu động tĩnh không nhỏ chỉ sợ sẽ trải qua kinh động đến đoàn hải tặc khác nếu như bọn hắn cứ như vậy trở về thân phận chân thật của đoàn hải tặc tam thập tam thiên dực chỉ sợ cũng bại lộ lần sau còn phải lại lần nữa đổi thân phận mới được cái này cùng dự tính ban đầu của bọn hắn là không hợp Cuối cùng một loại biện pháp là trực tiếp mang theo những chiến hạm hải tặc này đi nơi giao dịch số 3. Nơi đó vốn chính là nơi hải tặc tiến hành giao dịch, có thể đưa những chiến hạm hải tặc này bán đổi lấy tiền. Lam Hiên Vũ phân tích cho mọi người ưu khuyết điểm ba loại cách làm này. Một loại phương pháp cuối cùng là đến nơi giao dịch số 3. Vấn đề lớn nhất chính là sẽ gia tăng tính nguy hiểm thật lớn cho bọn hắn, chính là đại nhân vật sau lưng đoàn hải tặc Tử Hỏa sẽ mang đến nguy hiểm. Một cái khác là chưa quen cuộc sống nơi đây. Bọn hắn đến nơi giao dịch số 3 bên kia có thể bị đoàn hải tặc khác ngấp nghé hay không? mấy thứ này nhưng đều là sẽ uy hiếp được an toàn sinh mệnh, bởi vậy, dù cho thông minh như Lam Hiên Vũ, nhất thời cũng khó có thể lựa chọn. Con ngươi tiền lỗi hơi chuyển động nói, "Lão đại, không bằng đưa đoàn trưởng đoàn hải tặc Tử Hỏa kêu đến, hỏi hắn một chút tình huống nơi giao dịch số 3 bên kia, hắn khẳng định biết, sau khi hỏi rõ ràng, chúng ta sẽ quyết định trừ ư?" Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, "Cái này thật đúng là cái biện pháp, ta cảm thấy như vậy là được, chẳng qua là không biết thực lực của hắn như thế nào." Đường Vũ cách nói, trên người hắn mang theo thực trang, hẳn là sẽ không quá mạnh chúng ta đối phó hắn cũng không có vấn đề, mà lại có thể dùng thuật giam cầm. tốt, quyết định như vậy đi. vũ cách, vậy phiền phúc ngươi đi một chuyến. phong tử, tiền lỗi, các ngươi cùng vũ cách lên đi. cầm thuật dùng giam nắm tên kia mang tới. ta sẽ để cho chủ pháo uy hiếp đối với bọn họ. một khắc sau, đoàn trưởng thân tuấn kiệt liền đi tới trên chiến hạm tam thập tam thiên dực. hắn không chỉ bị chói lại, con mắt cũng bị bịt kín. tình huống trên chiến hạm tam thập tam thiên dực tự nhiên là không thể để cho hắn thấy. thân tuấn kiệt này thân hình cao lớn, cao khoảng hai mét. Lưng dài vai rộng, cực kỳ khôi ngô. Chỉ bất quá lúc này hắn còng lưng lưng, sớm đã không còn khí thế uy hiếp Lam Hiên Vũ như lúc trước. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói: "Thân đoàn trưởng, còn muốn chết chúng ta nữa không?" Thân Tuấn Kiệt không lên tiếng, cùng so với thuộc hạ của hắn, hắn còn tính là cứng rắn tức giận. Lam Hiên Vũ nói: "Hiện tại có thể nói một chút sau lưng ngươi là ai không?" Thân Tuấn Kiệt hừ lạnh một tiếng: "Chúng ta phụ thuộc vào diễn viên được yêu thích tại Tinh Cầu Thiên Đường. Ta làm cả một đời hải tặc, lại không nghĩ rằng bị chút hậu bối các ngươi mổ vào mắt, muốn chém giết muốn xóc thịt cứ tự nhiên." Muốn làm gì cũng được, nhưng các ngươi không thể động thủ đối với thuộc hạ của ta. Chúng ta đã đầu hàng, dựa theo quy củ, các ngươi có thể đem bọn hắn bán cho con buôn nô lệ, hoặc là trực tiếp tìm chủ nhân ta đổi tiền. Đoán chừng các ngươi cũng không có can đảm đi tìm chủ nhân ta. Lam Hiên Vũ tâm niệm vừa động, cái tên này cũng là còn có mấy phần nghĩa khí, sẽ còn vì thuộc hạ chính mình mà nói chuyện. Lam Hiên Vũ nói ra, bán đi các ngươi không là không được. Chúng ta cũng chỉ mong muốn tài nguyên, đối với mạng của các ngươi không có hứng thú gì, bao gồm ngươi ở bên trong, chúng ta đều không muốn giết, bất quá ta cần một chút tin tức tình báo." Thân Tuấn Kiệt hỏi, "Tin tình báo gì?" Lam Hiên Vũ nói, "Nơi giao dịch số 3 bên kia, tình huống hiện tại thế nào? Có mấy đoàn hải tặc ở bên kia." Thân Tuấn Kiệt sững sờ, thất thanh nói, "Ngươi muốn đi cướp ở nơi giao dịch đó ư? Ngươi đây là phá hư quy củ. Nơi giao dịch mệnh lệnh rõ ràng cấm được động võ, bằng không ngươi chính là kẻ địch của tất cả hải tặc vũ trụ." Lam Hiên Vũ cũng sừng sốt, cái này bọn hắn đương nhiên là không biết, nhưng hắn lập tức liền hiểu được, không cho phép hải tặc tại nơi giao dịch động thủ. Điều này hiển nhiên là một cái lựa chọn vô cùng chính xác. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu là nơi giao dịch cũng không an toàn, vậy còn có hải tặc dám đi giao dịch ư? Nói như vậy, đối với hải tặc sinh hoạt cùng phát triển hiển nhiên là chuyện vô cùng bất lợi. Đối với bọn hắn mà nói, không thể tại nơi giao dịch động võ đương nhiên là chuyện tốt. Lam Hiên Vũ lạnh lùng thốt, "Ta hỏi ngươi là ở đó có thế nào, mấy đoàn hải tặc, không hỏi ngươi cái khác." Thân Tuấn Kiệt do so dự một chút nói, "Các ngươi thật sự muốn ra tay đối với nơi giao dịch, đây chính là sẽ khiến nhũ loạn lớn, thất đại lãnh chúa sẽ không cho phép có người phá hư quy củ." Các ngươi chết chắc, chúng ta cũng phải chết, loại tin tức này ta không thể nói cho các ngươi biết." Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại nói, "Ngươi mới vừa nói, ngươi vẫn luôn là làm hải tặc, vậy ngươi cướp tới chiến hạm là xử trí như thế nào?" Thân Tuấn Kiệt vô ý thức nói, "Đương nhiên là xung vào đội ngũ của ta." Lam Hiên Vũ nói, "Tổn hại nghiêm trọng thì sao?" Thân Tuấn Kiệt nói, "Bán tại nơi giao dịch, nguyên lai các ngươi là muốn bán chiến hạm của chúng ta, mà không phải muốn tiến đánh nơi giao dịch." Các ngươi là tân thú ư?" Hắn lập tức liền theo bên trong Lam Hiên Vũ tra hỏi hiểu rõ một chút tình huống. Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, thản nhiên nói: "Biết quá nhiều cũng không tốt." Thân Tuấn Kiệt lập tức im miệng. Hắn dĩ nhiên không phải thật sự không sợ chết, mà trái lại hắn rất sợ chết. Nghe xong Lam Hiên Vũ bọn hắn không phải muốn tiến đánh nơi giao dịch, hắn đã nới lỏng khẩu khí thật to. Tại nơi giao dịch mua bán là không có vấn đề, chỉ cần là vật có giá trị, ở nơi đó đều có thể mua bán. Chiến hạm tuyệt đối là đồng tiền mạnh, chẳng qua là giá cả bị ép tới tương đối lợi hại. Các ngươi có phải lo lắng gặp nguy hiểm hay không? Không thể nào. Nhìn thấy các ngươi bắt được nhiều chiến hạm chúng ta như vậy, thứ đồ đần đều biết lực chiến đấu của các người mạnh mà lại cũng không có người biết rõ đoàn hải tặc các ngươi có những chiến hạm khác hay không ta có khả năng cam đoan ta cùng người của ta đều sẽ không nói ra lam hiên vũ hừ một tiếng ngươi cho là ta sẽ tin vào cam đoan của một hải tặc ư tại nơi giao dịch cũng có con buôn nô lệ ư thân tuấn kiệt do so dự một chút về sau nói có kỳ thật ngươi thật sự có khả năng cân nhắc đem chúng ta bán trở lại cho chủ nhân của ta hắn cho giá cả khẳng định so với con buôn nô lệ là giá cả cao hơn diễn viên được yêu thích vẫn chúng ta gọi là đại vương là hết sức tín nhiệm ta Hải tặc chúng ta có hải tặc quy củ. Nếu chúng ta là tù binh của ngươi, đại vương liền sẽ không dễ dàng ra tay với các ngươi. Các ngươi cũng không có xúc phạm gốc rễ lợi ích của hắn, mà ở giữa hải tặc cướp bóc lẫn nhau cũng là chuyện rất bình thường. Chúng ta thậm chí có khả năng thỉnh đại vương mua về chiến hạm của chúng ta. Lam Hiên Vũ hướng tiền lỗi bên cạnh liếc mắt ra hiệu, tiền lỗi dùng một trường bổ vào trên cổ thân Tuấn Kiệt, đánh hắn ngất xỉu. Băng Thiên Lương hỏi, lời tên này tin được không? Lam Hiên Vũ nói, nửa thật nửa giả đi. Nơi giao dịch không có thể động võ hẳn là thật. Bởi vì điều này phù hợp phần lớn lợi ích của hải tặc, còn chủ nhân của hắn gặp gỡ trả thù chúng ta, điều này cũng khó mà nói, cho nên không thể nghe hắn đem bọn hắn bán cho đại vương kia được. Chúng ta cũng không muốn tiếp nhận lửa giận của hắn. Đem bọn hắn bán cho con buôn nô lệ cũng là cái lựa chọn, nhưng không nóng nảy. Ta có một ý tưởng, mọi người nghe một chút xem. Chúng ta tiếp tục đi tới nơi giao dịch số 3. Chiến hạm Tam thập Tam thiên dực không trực tiếp hạ xuống, mà là ở trong không gian làm uy hiếp. Chúng ta cho một bộ phận người lái những chiến hạm này chúng ta bắt được đi xuống trước giao dịch. Nếu như giao dịch thành công, chúng ta liền bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. sau khi nhiệm vụ hoàn thành, cuối cùng giao dịch hai chiếc trinh sát hạm có người. trước tiên bỏ đói bọn hắn. đến lúc kia, bọn hắn hẳn là đói đến không có khí lực gì, muốn làm phá vách cũng không dễ dàng. chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, chuyện muốn làm cũng đã làm, lại toàn thân trở ra. đinh chắc hàm lập tức nói, ta đồng ý. đây là phương pháp hợp lý nhất, tốt nhất đối với chúng ta mà nói là cách làm sử dụng lợi ích tốt nhất. xét ra ở giữa hải tặc thật sự còn có một ít quy tắc, tại nơi giao dịch không thể công kích cùng chiến đấu. Còn có là ở giữa hải tặc bình thường sẽ không động thủ, những quy tắc này chúng ta đều có thể lợi dụng. Chúng ta có đạn đạo phản vật chất mà lại bọn hắn không mò ra thực lực chân chính của chúng ta, liền sẽ không dễ dàng động thủ đối với chúng ta. Nghe hai người nói, những người khác rồn rập gật đầu. Một đám thiếu niên này không sợ trời, không sợ đất, bình thường tuổi tác mới 16 tuổi, chính là tuổi tác nhiệt huyết nhất, lại đều có một thân năng lực xuất chúng, bọn hắn căn bản không có quá nhiều lưỡng lực. Cẩn thận thương lượng một chút, liền định ra đối sách. Đinh Trác Hàm mang theo 10 người phụ trách ở lại giữ cam đoan có thể điều khiển chiến hạm Tam thập Tam thiên dực. người còn lại Lam Hiên Vũ mang đi, lái mấy chiếc chiến hạm bị hư hại của đoàn hải tặc Tử Hỏa đi tới nơi giao dịch số 3 nếm thử giao dịch. Hai chiếc chiến hạm hoàn chỉnh mang theo người của hải tặc Tử Hỏa tạm thời lưu lại, do đinh trách hàm phụ trách trông giữ. Đồng thời hắn cũng chờ đợi tin tức của bọn Lam Hiên Vũ kia. Tại trong thế giới hải tặc, chiến hạm công kích cấp lưu tinh là chiến hạm rất cường đại. Có chiến hạm Tam thập Tam thiên dục uy hiếp tại vũ trụ, so với Lam Hiên Vũ bọn hắn toàn thể đi tới nơi giao dịch số 3 là an toàn hơn nhiều. Dù sao chiến hạm phải ở trong không gian mới có thể phát huy sức chiến đấu chân chính. Trên đường đi tới nơi giao dịch số 3, bọn hắn lại gặp một chút đoàn hải tặc cỡ nhỏ. Nhưng lần này Lam Hiên Vũ cũng không có hạ lệnh xuất kích, mà những hải tặc kia xa xa thấy bọn hắn bên này có nhiều chiến hạm như vậy, cũng không biết rõ tình huống, tại sau khi phát hiện bọn hắn lập tức chạy trốn. Lam Hiên Vũ không có hạ lệnh xuất kích nguyên nhân rất đơn giản, đây là bọn hắn lần đầu tiên bắt được chiến hạm hải tặc, còn chưa quá quen thuộc thế giới hải tặc, với lý do an toàn, vững chắc một chút cho thỏa đáng. Sau khi có lần giáo huấn trước đó tại tinh cầu Long Nguyên, Lam Hiên Vũ mặc dù cũng không có thay đổi dùng kỳ binh, nhưng hắn vững vàng hơn nhiều, cái này là trưởng thành, cuối cùng, đích đến chuyến này của bọn hắn đã thấy ở xa xa. Lam Hiên Vũ lập tức hạ lệnh tiến hành chuẩn bị. Bên trong những chiến hạm hải tặc bị hư hỏng cũng có cái tương đối hoàn hảo, có thể điều khiển cùng dẫn dắt những chiến hạm hải tặc tổn hại nghiêm trọng một chút. Sau khi kiểm tra một phen lần cuối, Lam Hiên Vũ mang theo Bạch Tú Tú, Đừng Vũ Cách, Tiền Lỗi, Lưu Phong, Lam Mộng Cầm, Nguyên Ân Huy Huy cùng với Băng Thiên Lương, Lâm Đông Huy Vũ Thiên leo lên chiến hạm hải tặc. Bọn hắn lần này điều động 14 người. Đây là mọi người sau khi thương lượng mà quyết định. Bởi vì sau cơ giáp thiên dực biến thành chiến cơ thiên dực là có thể mang một người. Mặc dù bên trong sẽ có chút chen chúc nhưng không ảnh hưởng bay lượn. Chiến cơ thiên dực là có khả năng đột phá tầng khí quyển. Tại trong quá trình tác chiến coi như tao ngộ nguy hiểm, bọn hắn bằng vào chiến cơ thiên dực toàn thân trở ra là xác suất rất lớn. Đồng thời tại sau khi hoàn thành giao dịch, bọn hắn có thể thông qua chiến cơ thiên dực trở lại trên chiến hạm tam thập tam thiên dực. Chiến hạm cũng không cần hạ xuống chiến hạm không hạ xuống, đây là lam hiên vũ xác định cuối cùng. làm như vậy chỗ tốt lớn nhất chính là có thể từ đầu tới cuối duy trì uy hiếp. còn chiến hạm đáp xuống đất mặt không có bất kỳ tác dụng gì, còn không bằng một cái hồn đạo pháo. chỉ có ở trong không gian, chiến hạm mới là thứ bảo đảm an toàn lớn nhất của bọn hắn. chiến hạm tam thập tam thiên dực mang theo hai chiếc trinh sát hạm hoàn hảo, ngừng lại ở trong không gian. còn thừa lại mấy tàu chiến hạm, bao gồm chiếc chiến hạm công kích cấp lưu tinh bị tổn hại, cùng với ba chiếc trinh sát hạm cấp vận tinh. ban đầu còn có một chiếc trinh sát hạm nhưng tổn hại đến thật sự là quá nghiêm trọng lúc trước bên trong quá trình bay lượn dẫn dắt cũng hết sức khó khăn lam hiên vũ dứt khoát liền vứt bỏ nó dạng này khiến cơ động mới mạnh hơn cũng tiết kiệm năng lượng lam hiên vũ mang theo đồng bạn leo lên chiếc hạm chủ lúc trước của thân tuấn kiệt mặc dù chiếc chiến hạm lưu tinh này tổn hại cũng không nhẹ nhưng dù sao cũng là coi như không tệ phong bế khu vực tổn hại đại bộ phận công năng còn có thể dùng bọn hắn liền lái chiếc chiến hạm này dẫn dắt ba chiếc trinh sát hạm cấp vận tinh khác chậm rãi hướng phía nơi giao dịch số ba hạ xuống Lúc này đứng tại phòng điều khiển chiến hạm công kích cấp lưu tình, ngoại trừ Lam Hiên Vũ bọn hắn 14 người ra, còn có một tên hải tặc nhìn qua hơn 50 tuổi, người có chút còng xuống. Tại trong thế giới hải tặc vũ trụ, người tuổi tác này đều là sẽ bị đào thải. Khôn sống yếu thì chết luôn luôn là pháp tắc trong thế giới hải tặc, nhưng này người cũng không có bị đào thải, bởi vì hắn là phó đoàn trưởng đoàn hải tặc Tử Hỏa, là thủ hạ trọng yếu nhất của Thân Tuấn Kiệt. Lam Hiên Vũ bọn hắn sở dĩ không có lựa chọn mang theo Thân Tuấn Kiệt, chủ nếu là bởi vì sợ thêm chuyện, nhưng bọn hắn đối với nơi giao dịch số 3 lại không đủ quen thuộc. Cho nên cố ý chọn người hải tặc tuổi lớn nhất này, lớn tuổi liền mang ý nghĩa biết được nhiều. Nghe nói người này đã làm hải tặc vũ trụ 30 năm mà lại vô cùng thức thời. Lúc này hắn đang giảng giải cho bọn Lam Hiên Vũ một ít quy tắc thế giới hải tặc. Lưu Quế Đinh thấp giọng tại bên tai Lam Hiên Vũ nói ra, giao dịch chiến hạm tại bên trong thế giới hải tặc là chuyện quá bình thường, mà lại chiến hạm cũng là vật phẩm giao dịch lớn nhất, tất cả đoàn hải tặc đều sẽ có hứng thú. Chiến hạm đoàn hải tặc tử hỏa chúng ta mặc dù không tính là nhất tốt, nhưng cũng không kém. Bên trên nơi giao dịch số 3 còn có nhà máy chuyên môn cải tạo chiến hạm, chỉ cần chịu dùng tiền tiến hành cải tạo, chiến hạm của chúng ta cũng không tệ lắm. Tên lão hải tặc này kỳ thật vẫn luôn đang quan sát trước mắt chút hải tặc hắn chưa từng thấy qua. Theo âm thanh hắn liền có thể đánh giá ra những hải tặc này tuổi không lớn lắm, mà lại đối với thế giới hải tặc vũ trụ cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng trải qua kinh nghiệm phong phú hắn biết, càng là đời hải tặc mới ra càng là đáng sợ, bởi vì bọn hắn không sợ hãi, thậm chí không tuân thủ quy củ. Đoàn hải tặc tử hỏa rơi vào trong tay một đoàn hải tặc như vậy mới là xui xẻo nhất đối phương coi như là hạ sát thủ đem bọn hắn tất cả đều giết chết Lưu Quế Đinh cũng không ngoài ý liệu cho nên hắn rất phối hợp đồng thời cũng đang quan sát Lam Hiên Vũ bọn hắn Lam Hiên Vũ bọn hắn người không nhiều nhưng thực lực tuyệt đối không yếu mà lại bên trên chiến hạm của bọn hắn nhưng là có đạn đạo phản vật chất đạn đạo phản vật chất là cái gì đối với chiến hạm hải tặc mà nói đây tuyệt đối là vũ khí mạnh mẽ nhất chân quý nhất là đồ vật có thể bên trong chiến đấu vũ trụ quyết phân thắng thua đó là cái mà đoàn hải tặc đều có thể có ưu có thể suy ra đoàn hải tặc này chỉ có một tàu chiến hạm Nhưng bối cảnh nhất định không đơn giản, mặc dù không biết bọn hắn là bối cảnh gì, nhưng sau khi bọn hắn nghe được diễn viên yêu thích nhất tinh cầu thiên đường, về sau vẫn như cũ không chút do dự ra tay. Từ điểm này đến xem, sau lưng hắn là có thế lực lớn ủng hộ, cho nên Lưu Quế Đinh rất phối hợp, hắn chỉ có thể là biểu hiện có ích một chút mới không còn bị giết chết. Đó là ở dưới tình huống bình thường, Lam Hiên Vũ trầm giọng hỏi, "Chiến hạm như thế nào giao dịch? Hắn hiện tại cảm thấy mặt nạ này còn chưa đủ tốt, bởi vì bên trong không có thay đổi âm khí." vấn đề này chờ sau khi nhiệm vụ hoàn thành trở về liền sẽ giải quyết. Bằng không, nghe âm thanh của bọn hắn liền sẽ bại lộ tuổi của bọn hắn. Lưu Quế Đinh đàng hoàng nói, rất đơn giản, chỗ giao dịch bên kia có nơi chuyên môn đỗ chiến hạm. Thất đại lãnh chúa chung nhau tuyên bố qua, bất luận đoàn hải tặc nào đều không được tại nơi giao dịch động võ, bằng không sẽ bị tất cả hải tặc khác chung nhau thảo phạt. cho nên an toàn nhưng thật ra là không có vấn đề gì, chỉ cần đi vào bên trong phạm vi tầng khí quyển tinh cầu liền an toàn. mà lại tại nơi phụ cận giao dịch, bình thường là không ai dám phá hư quy củ. Bởi vì số lượng đoàn hải tặc sẽ đi qua nơi đó cũng không ít, một khi có chiến đấu phát sinh, ai cũng không biết sẽ có đoàn hải tặc khác tùy thời động hay không. Bởi vậy, sau khi giao dịch hoàn thành, phần lớn đoàn hải tặc đều sẽ mau chóng rời đi, cho nên chúng ta chỉ cần hạ xuống chiến hạm, sau đó tại bên trong nơi giao dịch tuyên bố tin tức, đồng thời thông báo số lượng cùng tình huống chiến hạm cần bán, mời chuyên gia ước định là được. Chỉ cần chúng ta đối với kết quả ước định là hài lòng, trực tiếp liền có thể tiến hành giao dịch. Lam Hiên Vũ lông mày cau lại nói, giao dịch với ai? Đoàn hải tặc khác ư? Trực tiếp giao dịch cùng nơi khác là thuận tiện nhất. Giao dịch cùng đoàn hải tặc cũng được, nhưng có lúc sẽ xuất hiện phiền toái. Mặc dù bọn hắn cho giá cả có khả năng cao hơn nơi giao dịch, nhưng bọn hắn không có đưa tiền thoải mái như nơi giao dịch, hơn nữa còn có khả năng xuất hiện dạng vấn đề như vậy. Cho nên ta kiến nghị trực tiếp bán cho nơi giao dịch. Nếu như vậy phí tổn ước định nơi giao dịch trực tiếp liền báo ra. Giá cả khả năng không cao lắm, nhưng thắng ở tốc độ nhanh mà lại tính an toàn cũng là cao nhất. Lam Hiên Vũ nhãn tình sáng lên, trực tiếp đem chiến hạm bán cho nơi giao dịch đúng là cái lựa chọn tốt đối với bọn hắn mà nói, hiện tại đỡ tốn thời gian công sức so với truy cầu lợi ích là quan trọng hơn. dù sao bọn hắn vẫn là muốn dùng hoàn thành nhiệm vụ làm chủ, tiện tay kiếm một chút đương nhiên được, nhưng cũng không thể quá mạo hiểm. Lam Hiên Vũ nói, được thôi, thời điểm giao dịch, ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Ta, ta, Lưu Quế Đinh có chút khó khăn, do dự một chút. Lam Hiên Vũ quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi thế nào? Thủ Dực Đại Nhân, ta dù sao cũng là phó đoàn trưởng Đoàn Hải Tặc Tử hỏa. nếu như đi giúp các ngươi giao dịch, thì tương đương với phản bội đoàn đội ta. Bên trong thế giới hải tặc vũ trụ chúng ta, thống hận nhất liền là hành vi phản bội, điều này sẽ để cho ta tại trong thế giới hải tặc không có cách nào sinh tồn. Thật ư? Âm thanh Lam Hiên Vũ đề cao mấy phần. Lưu Quế Đinh chặn lại nói, "Dĩ nhiên, dĩ nhiên cũng không phải không có cách nào. Nếu là thủ dực đại nhân chịu nhận lấy ta, để cho ta trở thành một thành viên của đoàn hải tặc Tam thập Tam thiên dực, vậy liền không thành vấn đề, bởi vì dù sao ta là tù binh của ngài, nếu như ngài chịu cho tù binh một con đường sống, để cho ta vào đoàn, ta đây không coi là phản bội." Ta là đang tù binh, về sau mới trở thành người của ngài." Lam Hiên Vũ bên cạnh tiền lỗi nói. "Ngươi là sợ bị làm nô lệ ư?" Lưu Quế Đinh cười làm lành nói. "Có thể được làm người, ai lại nguyện ý làm nô lệ không bằng súc sinh. Ta mặc dù già một chút, nhưng đối với thế giới hải tặc chúng ta vẫn tính hiểu rõ. Ta biết rõ hải tặc mới ra đời trước mắt cần nhất là cái gì." Lam Hiên Vũ mỉm cười, "Ngươi là người thông minh. Trước tiên hoàn thành lần giao dịch này lại nói tiếp, nếu như ngươi có thể chứng minh mình quả thật có ích, ta sẽ cân nhắc." "Đúng, đúng." Lưu Quế Đinh lần này không cự tuyệt nữa vội vàng liên thành đáp ứng, hắn biết mình đã sáng tạo ra cơ hội sống sót, mà lại rất có thể còn có cơ hội sống được càng tốt hơn. Người hải tặc tuổi trẻ này phong mang tất lộ, mà lại có đạn đạo phản vật chất, tuổi trẻ đều đã lợi hại như vậy, nếu như lực lượng sau lưng bọn hắn lại sẽ lợi hại tới trình độ nào đây. Lưu Quế Đinh đúng là hết sức thông minh, bằng không hắn cũng không sẽ lớn tuổi như vậy còn có thể làm phó đoàn trưởng bên trong hải tặc. Hắn hiện tại muốn làm, liên là ở bên trong quá trình giao dịch thể hiện tác dụng của chính mình, thậm chí là trung tâm dạng này hắn mới có thể có thể hy vọng trở thành một thành viên của đoàn hải tặc tam thập tam thiên dực trong lòng lam hiên vũ cũng có tính toán chính mình ngay cả tiền lỗi đều nhìn ra được mục đích lưu Quế đinh hắn làm sao lại nhì khung ra nhưng giống như lưu Quế đinh nghĩ như vậy đối với tam thập tam thiên dực mà nói kinh nghiệm lão hải tặc đúng là rất hữu dụng nhất là lam hiên vũ bọn hắn hiện tại đã có cái chiến hạm kia thuộc về mình còn muốn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ có một lão hải tặc làm người dẫn đường như thế vô luận là chấp hành nhiệm vụ hay là tác chiến cùng hải tặc đều sẽ dễ dàng hơn nhiều Cho nên hắn không có cự tuyệt cũng như đồng ý lưu Quế Đinh. Tựa như hắn nói, hắn muốn nhìn thấy tác dụng của Lưu Quế Đinh, chiến hạm chậm rãi hạ xuống. Lưu Quế Đinh thân là phó đoàn trưởng đoàn hải tặc Tử Hỏa, dĩ nhiên đã tới nơi này, mà lại đối với nơi này hết sức quen thuộc. Lam Hiên Vũ đưa vị lái chính giao cho hắn, đứng ở bên cạnh giám sát hắn kỹ thuật. Lưu Quế Đinh thuần thục liên lạc với nơi giao dịch số 3. Từ không trung nhìn kỹ lại, nơi giao dịch số 3 tựa như là một hình rùa đen lớn ôm sát vào bên trên tinh cầu. Viên tiểu hành tinh này xác thực không mỹ lệ, phía trên mập mồ cũng không có bất kỳ thảm thực vật cùng nguồn nước, nhìn qua liền là một khoảng tinh cầu trụ lùi. Nơi giao dịch số 3 liền là xây tại trong hoàn cảnh như vậy. Vòng bảo hộ kim loại to lớn bao phủ mảng lớn, bên trên vòng bảo hộ có từng cái nhô lên, tương liên lẫn nhau. Chiến hạm chậm rãi đáp xuống nơi bằng phẳng gần khu giao dịch, bốn tàu chiến hạm hạ xuống dừng hẳn, Lưu Quế Đinh không cần Lam Hiên Vũ hỏi liền chủ động nói ra. Bên này có cỗ xe chuyên môn phụ trách dẫn người tiến vào nơi giao dịch. Gần đây người tới giao dịch không coi là nhiều. Thời điểm vừa mới hạ xuống, ta đại khái nhìn một chút, Chỉ có hơn 20 chiếc chiến hạm hải tặc ở chỗ này." Lam Hiên Vũ hỏi, "Tới nơi này hải tặc ít là ý vị như thế nào?" Lưu Quế Đình nói, "Gần đây làm ăn ít đi chứ ư, liên bang đô la gia tăng cường độ phong tỏa đối với tinh cầu Thiên Đường, khẳng định đối với toàn bộ thế giới hải tặc đều có ảnh hưởng." Lam Hiên Vũ hai mắt híp lại, gật gật đầu nói, "Hải tặc ngoại trừ cướp bóc ra, còn có phương thức sinh tồn khác hay không?" Lưu Quế Đình nói, "Cơ bản vẫn là dựa vào cướp bóc, kỳ thật liên bang đô la nhằm vào phong tỏa chúng ta chỉ ở bên trong phạm vi tinh cầu liên bang quản hạt." Đây là bức bách đem hướng đi chúng ta chuyển hướng ra phía ngoài, đi cướp bóc chủng quần khác." Lam Hiên Vũ nghi hoặc nói, "Liên bang dẫn dắt hải tặc vũ trụ cướp bóc chủng quần khác ư?" Lưu Quế Đình nói, "Kỳ thật hải tặc vũ trụ mua bán không chỉ có là tài nguyên, còn có tình báo. Liên bang đấu la cùng tinh cầu thiên đường vẫn luôn là có giao dịch qua lại, bằng không mà nói, dùng thực lực liên bang, mong muốn tiêu diệt tinh cầu thiên đường cũng không phải hoàn toàn không thể nào." Nghe hắn nói kiểu này, Lam Hiên Vũ lập tức không vội mà xuống chiến hạm, mà là tò mò hỏi, "Ngươi nói một chút, là giao dịch gì?" Lưu Quế Đình nói, tinh cầu thiên đường chỗ tinh hệ tương đối đặc thù chỉ có thể thông qua lỗ sâu nhảy vọt tiến vào mảnh không gian kia cho nên đối với nhóm hải tặc vũ trụ mà nói tinh cầu thiên đường mới là một chốn cực lạc nhưng kết nối lấy lỗ sâu tinh cầu thiên đường có rất nhiều liên bang phong tỏa kỳ thật chỉ có một bộ phận vì cái gì làm như vậy ta cẩn thận suy nghĩ qua ta thậm chí cảm thấy nói theo một ý nghĩa nào đó tinh cầu thiên đường có thể tính là một bộ phận của liên bang đấu là hải tặc vũ trụ trên tinh cầu thiên đường mặc dù cướp bóc bốn phía nhưng nói như vậy sau khi cướp bóc đều sẽ không giết người hoặc là lấy tù binh bán làm nô lệ, hoặc là khiến cho chủ nhân bọn họ dùng tiền chuộc người. Tình huống giết con tin nhưng thật ra là rất ít, chỉ có số ít cùng hải tặc cực kỳ hung ác mới có thể làm như vậy. Thời điểm ta phát hiện điểm này, ta liền cảm thấy thế giới hải tặc cũng không có loạn như vậy. Ta quan sát mấy chục năm, càng ngày càng rõ ràng những thứ này. Còn có chính là, mặc dù bên trên tinh cầu thiên đường có rất nhiều sinh vật có trí tuệ đến từ tinh cầu khác, thế nhưng thất đại lãnh chúa thủy chung đều là con người. Điểm này mấy ngàn năm nay đều chưa từng thay đổi, lãnh chúa cũng càng bị chống lại qua nhưng chủng quần từ bên ngoài đến từ đầu đến cuối không có bất cứ cơ hội nào. còn có ngài vừa rồi hỏi ta phương thức hải tặc vũ trụ sinh tồn có những gì? Hải tặc vũ trụ ngoại trừ cướp bóc buôn bán tài nguyên ra còn có khả năng buôn bán vật khác ví như tình báo nhất là một chút tình báo liên quan tới sinh vật ngoài hành tinh. đối với cái này ta cũng cẩn thận suy nghĩ qua. tinh cầu thiên đường muốn nhiều thông tin tình báo về sinh vật ngoài hành tinh để làm gì? vì cướp bóc ư? đây là một bộ phận nguyên nhân nhưng giá cả tình báo còn muốn tại phía trên tài nguyên. bên cạnh suy nghĩ cẩn thận chút tin tức tình báo liên quan tới sinh vật ngoài hành tinh đối với người nào cũng không hữu dụng, không hề nghi ngờ, Liên là hữu dụng cho liên bang đấu la kéo dài khuếch trương, không ngừng chiếm lĩnh tinh cầu tài nguyên cùng với tinh cầu hành chính. nói theo một ý nghĩa nào đó, tinh cầu thiên đường kỳ thật liền là đang không ngừng cho cung cấp thông tin tình báo của bên ngoài cho liên bang đấu la. những tin tình báo này có thể cho liên bang tiến hành thực dân không gian tốt hơn. ta cảm thấy đây mới là chuyện trọng yếu nhất bọn hắn mong muốn làm, cho nên ta vẫn luôn hoài nghi liên bang đấu la cùng tinh cầu thiên đường có một loại hình thức hợp tác nào đó thậm chí là sau lưng tinh cầu thiên đường liền ẩn giấu đi một chút thế lực lớn đến từ liên bang đấu la dĩ nhiên ta có thể tiếp xúc đến thấy cũng chỉ là một chút hiện tượng mặt ngoài đây đều là chính ta đoán mò ta không xác định nghe lời nói này của lưu Quế đinh lam hiên vũ không khỏi lau mắt mà nhìn đối với hắn hải tặc thông minh dễ tìm như này loại hải tặc suy nghĩ sâu này chỉ sợ cũng không có dễ tìm như vậy nếu như nói tinh cầu tội ác cùng liên bang đấu la thật sự có hợp tác chuyện kia đã có thể vượt qua tưởng tượng của hắn hắn còn rõ ràng nhớ được bản thân khi còn bé đối mặt một màn kia lúc ấy Hắn cùng mẫu thân kém chút nữa liền chết tại trong tay hải tặc vũ trụ đến từ tinh cầu tội ác. Những hải tặc kia hung tàn vô cùng, rất vô nhân tính, nhưng Lưu Quế Đinh hoài nghi cũng không phải là không có đạo lý, cho nên nói, liên bang đô la là có khả năng ở một mức độ nào đó có liên hệ cùng tinh cầu tội ác, thậm chí là có hợp tác. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cầm nói, "Đi thôi, xuống chiến hạm thôi, đi giao dịch." Hắn không có trả lời Lưu Quế Đinh, Lưu Quế Đinh tức thời không hề tiếp tục nói. Hắn mới vừa nói chút này, chính là vì để cho mình lộ ra càng hữu dụng. Đồng thời, đây cũng là một loại thăm dò tham dò thái độ những hải tặc trước mắt này tuổi trẻ nhưng lại có năng lực xử sự, sự không hợp cùng tuổi tác cái này là Lưu Quế Đinh phán đoán đối với tên đoàn trưởng hải tặc này quả nhiên bên ngoài đã có xe đang chờ bọn hắn viên tinh cầu này hiển nhiên là không thích hợp con người sinh tồn nhưng Lam Hiên Vũ bọn hắn ăn mặc y phục tác chiến có thể ở trong không gian sinh tồn thời gian ngắn xe là rất đơn giản chạy trên đường dây có thể cấp tốc đem người đưa đến bên trong nơi giao dịch chính như Lưu Quế Đinh lúc trước nói như vậy nơi này có vẻ hơi quạnh quẽ trên xe có thể đồng thời dung nạp hơn trăm người nhưng chỉ có một nhóm người này của bọn hắn mà thôi. bọn hắn cũng không có gặp được hải tặc khác ngồi ở trên xe. quan sát đến cảnh tượng bên ngoài, cảm giác đầu tiên liền là hoang vu. mặt đất gợn gềnh hiện ra màu vàng đất, nhưng phần lớn nơi đều là nham thạch, cũng không có bùn đất. theo mặt ngoài xem, hoàn toàn nhì không ra kết cấu bên trong tầng nham thạch. đối với tam thập tam thiên dực mà nói, lần này vấn đề lớn nhất của nhiệm vụ chiến đội không phải tìm kiếm trên viên tinh cầu này có nhiều hay ít loại khoáng vật đặc thù, mà là thăm dò trên viên tinh cầu này đến tuyệt cùng có khoáng vật đặc thù hay không. Nếu như bọn hắn tìm không đến bất luận khoáng vật gì đặc thù, như vậy, nhiệm vụ một cách tự nhiên liền kết thúc, nhiệm vụ cũng liền không có cách nào hoàn thành, hôm nay tới đây tiêu tốn thời gian liền toàn bộ lãng phí, nhưng ngược lại, chính là có nguy hiểm tồn tại như vậy, bản thân cái nhiệm vụ này tính nguy hiểm mới không lớn, lần này hành trình không gian ít nhất có thể để cho bản thân gia tăng kinh nghiệm, còn có liền là cho hắn có một cái kế hoạch thu hoạch thông qua cướp đoạt tài nguyên hải tặc, lần này cũng là một cái nếm thử, cho nên coi như kết thúc không thành nhiệm vụ, chỉ muốn có thu hoạch cũng là có thể tiếp nhận, dù sao thời gian vẫn phải có. Lam Hiên Vũ hướng Lưu Quế Đinh bên người hỏi: "Viên tinh cầu này đã thăm dò qua chưa, có kim loại hiếm hay không?" Lưu Quế Đinh lông mày cau lại nói: "Chưa nghe nói qua. Như nói như vậy, loại tiểu hành tinh không có nguy hiểm gì cũng đều là bị thăm dò qua. Nếu chưa có bị khai phá, rất có thể cũng là bởi vì không có giá trị. Ít nhất tại mặt ngoài tinh cầu, rõ ràng không có kim loại hiếm tồn tại." Lam Hiên Vũ gật đầu, ánh mắt của hắn lặng yên nhìn về phía Đường Vũ Cách. Sau khi lên xe, Đường Vũ Cách vẫn nhắm hai mắt, nàng đang thông qua chính mình cảm ứng đối với kim nguyên tố, yên lặng cảm thụ được tất cả bên ngoài sau đó, Đường Vũ cách chậm rãi mở ra hai con người, chỉ có Lam Hiên Vũ có thể nghe được âm thanh của nàng. tại trong tai hắn vang lên, thổ nguyên tố hết sức rồi rào, tầng nham thạch dày nặng mà cứng rắn. sau khi có âm dương hỗn độn điều, ta đối với cảm ứng ngũ hành nguyên tố càng nhạy cảm. ta có khả năng khẳng định, ít nhất hướng phía dưới trong phạm vi trăm thước, bên trong tầng nham thạch không có bất kỳ nguyên tố kim loại gì. tầng nham thạch này thật là tốt. nếu quả như thật sự mong muốn dò xét kim loại, cần phải hướng nơi càng sâu mà dò xét. ta cần thời gian tại tinh cầu này. Lam Hiên Vũ khẽ gật đầu. Hướng đường vũ cách giơ ngón tay cái lên Sau khi võ hồn đường vũ cách tiến hóa thành thiên can kỳ lân Đơn giản là thành máy dò xét ngũ hành nguyên tố So với hồn đạo khí gì đều hữu dụng Lam Hiên Vũ không có trả lời Bởi vì dùng tu vi hồn lực hắn còn làm không được loại truyền âm này Ít nhất phải cấp độ lục hoàn mới làm được Tập truyện đấu la đại lục phần 4 Trung cực đấu la đến đây là tạm hết Mời các bạn theo dõi diễn biến tiếp theo Ở những tập sau trên kênh H2X Audio